Con đường bá chủ, chương 3471, Huyết Ngọc Chu Sa. Đối với lão đầu mà nói, gia tộc bị diệt, tâm nguyện các đời gia chủ chưa hoàn thành, lão chỉ sống để hoàn thành hai lý tưởng, một là báo thù, hai là tìm ra nguyên nhân cái chết của tổ tiên. Mà hiện tại, Lạc Nam đã hoàn thành một tâm nguyện, sau đó sẽ tiếp tục giúp lão báo thù. Hữu Văn làm sao có thể không cảm kích? Nếu dùng phần đời còn lại để báo đáp, Cống hiến và phát triển cho tông môn của hắn, đào tạo ra thế hệ hậu bối có tiềm năng, xem như chính là kết cục viên mãn. Đứng lên đi, tông môn chúng ta không có nhiều quy củ, gặp tông chủ không cần quỳ, Lạc Nam nói. Chuyến đi Đông Cực Hải lần này mang đến nhiều thu hoạch, còn nạp thêm được ba vị đệ tử và một vị bá lão cho bá Việt Tông, thật sự khiến hắn hài lòng. Phất tay đem năm vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm ném vào trong bạch ấn điện, dặn dò nói. Hấp thụ và hồi phục trạng thái toàn thịnh đi Còn giúp nữ nhi của ta đột phá bất hủ Hi hi, bá chủ thật hào phóng Tiểu nha đồ khí linh nịnh nọt hiếp mắt cười Nhưng lại cắn cắn môi, hai tay xoa xoa vào nhau Nhưng mà năm vạn sợ rằng chưa đủ nha Lạc nam sụ mặt, nghĩ lại thì bạch ấn điện thương tổn quá nghiêm trọng Lại còn bị đập nát mấy chiếc cục trụ ở tầng thứ nhất Yếu đến mức không thể tự thân rời khỏi đáy biển Thôi được, cầm thêm năm vạn Thiếu thì nói với ta, hắn cắn răng, lại móc túi đầu tư. Vì tiền đồ của đại công chúa, không thể keo kiệt. Đa tạ bá chủ đại nhân, ta sẽ cố gắng phục hồi thật tốt. Tiểu khí linh vui vẻ. Ông ông ông, bạch ấn điện ở trong đan điền hắn, bắt đầu hấp thụ nguyên khí trị thương. Vẫn còn một bí cảnh chưa thăm dò, lạc nam vuốt cầm. Trước đó bầy xích nha hát ám dò được hai nơi bí mật. Một nơi là sát phù lung mà hữu văn ẩn thân hồi phục, còn một nơi khác hắn chưa tìm đến, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, hắn sách lấy hữu văn, mở ra màn nước không gian giữa lòng biển, trực tiếp bước vào. Gợn sóng lăn tăng, hai người đã xuất hiện trước một tàn trận một nát. Ồ, ở đây vậy mà có di tích, hữu văn giật mình. Nơi này là một di tích bỏ hoang chìm dưới đáy biển, được bao phủ bởi một tòa trận pháp không còn nguyên vẹn. Lạc Nam đánh giá, có thể nhận ra cái tàn trận này trước đây là một tòa sát trận, hơn nữa còn là sát trận cấp bất hủ. Bởi vì chỉ có sát trận cao cấp như thế mới tồn tại được đến ngày hôm nay, trước áp lực đè nặng của đại dương vô tận. Đổi lại là siêu thần trận Pháp, những trận văn yếu ớt này từ lâu đã sớm bị ép đến vỡ tan, hòa cùng dòng nước cả rồi. Có thể suy đoán, di tích này từng thuộc về một nội tình bất hủ, không biết vì nguyên nhân gì mà lâm vào hủy diệt. Chìm vào đông cực hải, giờ đây chỉ còn sót lại những tàn trận và kiến trúc hoang tàn. Vào thôi, hắn phất tay, cùng với hữu văn bước qua một lỗ hổng trận pháp, xâm nhập vào bên trong. Bên ngoài nhìn qua thì giống di tích, tiến vào trong mới phát hiện đây là cả một hòn đảo lớn, không có dấu hiệu của sự sống. Cấm kỵ bá hồn nhãn mở ra, bất hữu thần hồn soi rọi không gian, thấu thị mọi ngõ ngách. Ồ, nơi này đã từng là một hòn đảo chuyên luyện huyết. Lạc Nam mỉm cười. Hữu Văn nghe vậy cẩn thận quan sát một hồi, âm thầm tháng phục ánh mắt của một vị bất hủ. Khắp hòn đảo này không có lưu lại dù chỉ là một đốt xương, nhưng lại còn vài tia máu rất nhỏ dính trên những kiến trúc. Nếu chỉ là máu huyết của tu sĩ bình thường, chắc chắn đã sớm bị vết tích thời gian và hoàn cảnh nơi này xóa đi. Nhưng những tia máu này lại ẩn chứa lực lượng nồng đậm và độ tinh khiết vượt mức bình thường, chứng tỏ người ở đây đã từng chủ tu huyết đạo. Trước đó Hữu Văn không hề lưu tâm, nhờ Lạc Nam đề cập mới có thể nghĩ đến điểm này. Đáng tiếc, có vẻ chẳng còn thứ gì hấp dẫn. Hắn nhúng nhúng vai. Chưa chắc chủ nhân, ta ngửi thấy mùi thú vị. Kim Thần Nhi chợt truyền âm. Xú nha đầu, còn không mau nói. Lạc Nam hư một tiếng. Đồ vật có thể khiến Kim Thần Nhi cảm thấy thú vị, chắc chắn là không tầm thường. Bổ đôi hòn đảo này ra, che giấu rất tốt nhưng chưa qua được cảm ứng của ta. Kim thần Nhi nhét môi. Lạc Nam nghe vậy, đơn giản động ý niệm Ngao. Bất hủ bá Long hiện ra, kích thước khổng lồ bao trùm cả hòn đảo, đôi bất hủ lông trảo thô bạo chụp lấy hai ngách của đảo như chụp một khối bánh, thô bạo xé toạt. Rẹt. Cả hòn đảo trong nháy mắt bị xé làm đôi, di tích chính thức tiêu tùng, khói bụi mù mịt. Mà ở giữa đống hỗn độn, có thứ lọt vào tầm quan sát của cấm kỳ bá hồn nhãn. Đó là một mảnh vụn như huyết pha lê Kích thước chỉ lớn bằng vài ngón tay chụm lại. Rất nhỏ, ông, nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến khuyết đỉnh trong đan điền của Lạc Nam rung lên. Không lẽ là, nhịp tim của hắn đập lên thình thịt, vội vàng nắm lấy mảnh vụn pha lê đỏ vào tay. Mảnh pha lê như cảm thụ được sự sống, phần ngạnh sắc lẹm của nó lập tức cắm vào lòng bàn tay của hắn. Ken, nào ngờ gặp phải bất hủ thần khu, pha lê căn bản không thể làm Lạc Nam bị thương, màu sắc liền trở nên ảm đạm. Lạc Nam nhét mép, ngươi muốn máu à? Pha lê nhẹ lắc lư, có vẻ phản ứng với lời nói của hắn. Điều động bất hủ tinh huyết, nhỏ một giọt vào mảnh Pha lê. Như gặp được tài nguyên trân quý nhất thế gian, mảnh Pha lê tham lam hấp thụ lấy, luyện hóa một giọt bất hủ tinh huyết. Khoảnh khắc đó, nó tỏa sáng rực rỡ giữa biển đen, ánh sáng đỏ thẳm. Từ trên Pha lê, chiếu rọi ra hư ảnh của một cổ quan tài màu đỏ tươi đầy diễm lệ và thê mỹ. Quang tài tỏa ra khí tức bất hủ, bên trên tràn ngập những luồng huyết văn đang luân chuyển như có được sinh mệnh. Kẻo kẹt, nắp quan tài mở ra, một tuyệt thế gia nhân từ trong đó mở mắt khiến hữu văn trợn mắt há hóc mồm. Cả đời lão chưa từng thấy mỹ nhân đỉnh cấp như vậy. Nàng có một đầu tóc dài đỏ tươi chảy xuống tận gót chân, huyết y sạc sở, thân thể mảnh khảnh thon dài khiến người ta nhìn không được muốn ôm vào lòng che chở, làn da trắng mút gần như trong suốt, bờ môi đỏ thẳm như máu. Ánh mắt kiêu sa, đồng tử như hai giọt máu ngưng tụ thành, yêu dị đến cực điểm. vẻ đẹp này vốn dĩ không nên tồn tại giữa thế gian. Đó là đánh giá của hữu văn, còn lạc nam cũng phải gực gù tán thưởng. Dung nhang của nàng không thua gì dị nữ hay ma hậu, là sự yêu dị tự nhiên, tỏa ra khí chất bí hiểm khó lòng nắm bắt. Khi nàng hiện thân, thư ảnh của quan tài kia cũng biến mất, chỉ còn lại mảnh pha lê đang phản chiếu hình dáng của nàng. Ông ông ông! Huyết đỉnh rung động không ngừng, có cảm giác rất muốn vị này trở thành nữ linh của nó. Người im lặng cho ta, lạc nam bất mãn truyền âm. Đường đường là huyết đỉnh của bá chủ, sao có thể mất giá như vậy? Bất quá huyết đỉnh phản ứng cũng có nguyên do của nó. Hiện tại trong tất cả đại đỉnh, chỉ còn hồng mông đỉnh và huyết đỉnh chưa có nữ linh. Huyết đỉnh rất vội, không muốn thua kém các đỉnh khác. Mà lúc này, ánh mắt của nữ tử xem nhẹ sự tồn tại của hữu văn. Chỉ tập trung vào lạc nam, hé mở đôi môi đỏ thắm. Tinh huyết của đạo hữu là mỹ vị cao cấp nhất mà ta từng được nếm, một giọt đủ để si mê cả đời, chất lượng lại rất cao. Bất hữu thần huyết trích ra từ bất hữu thần khu, đây chính là tài nguyên được sản xuất từ bá chủ, có thể không ngon sao? Ha ha, lạc nam bật cười nói. Nếu nàng thích, mỗi ngày ta có thể cho nàng thưởng thức đến ngán thì thôi, mấu chốt là phải theo ta. Nữ tử kỳ quái nhìn hắn. Môi đỏ mỉm cười, đạo hữu không sợ gặp họa sao. Thế gian này, thật sự rất ít người có thể gây tai họa cho ta. Lạc Nam nhún nhún vai. Nghe lời này của hắn, ánh mắt nữ tử lấp lué, thổ khí như lan, thanh âm lại ẩn chứa mục tiêu uy hiếp. Đạo hữu biết qua vùng trung tâm của chung cực giới chứ. Chưa đến chơi lần nào, nhưng cũng chiến qua rồi. Lạc Nam thoải mái đáp. Lời này không tính là nói dối. Bởi vì hắn đã chiến với diệt quy thần chủ đến từ cấm khu, cũng xem như đã từng đánh qua. Không do dự nữa, nữ tử hít sâu một hơi, ôn nhu đáp. Nếu đạo hữu không chê, ta nguyện ý theo ngài. Sảng khoái, lạc nam gật đầu đáp ứng, bàn tay vô thức vuốt ve mảnh pha lê. Ừm, nào ngờ động tác của hắn khiến ngàn rên rỉ, gò má đỏ hồng, ánh mắt mang theo thẹn thùng và oán giận trừng hắn. Nó tạm thời như thân thể của ta, mong ngài đừng làm loạn. Thật sao? Lạc Nam cảm thấy thú vị, nhưng vẫn giữ ý tứ buông lỏng tay, không muốn đường đột mỹ nhân. Hữu văn ở bên cạnh tròn xoe mắt, đây là cách tông chủ chinh phục mỹ nhân bí ẩn sao? Cũng quá nhanh chứ hả? Chú ý đến sự tồn tại của lão đầu này phá hư phong cảnh, Lạc Nam trực tiếp thu lão vào hỗn độn. Biển cả tĩnh lặng nhất thời chỉ còn lại hắn và nữ tử tóc đỏ. Lạc Nam thông dông bước đi. Phà lê cầm trên tay vẫn phản chiếu hư ảnh của mỹ nhân trôi nổi theo cạnh, hư hư thật thật. Ta là Lạc Nam, nàng tên là gì? Hắn chủ động bắt chuyện. Ngài có thể gọi ta là Huyết Ngọc hoặc Chu Sa, gia nhân khẽ đáp. Chu và Huyết đều đại diện cho màu đỏ, nhưng hai cái tên này không quá liên quan. Lạc Nam tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Tại sao nàng có hai cái tên này? Vì ta là sự dung hợp giữa bọn họ, nàng giải đáp. Lạc Nam giật mình nghiêng đầu, cẩn thận quan sát nàng hồi lâu, hít một ngụm lãnh khí, tàn hồn bất hủ và một luồng linh trí. Ánh mắt của đạo hữu rất độc, nhanh như vậy đã nhận ra, gia nhân than thở. Linh trí này không thuộc về tàn hồn bất hủ, càng giống như, Lạc Nam không dám tin, khí linh của bất hủ thần vật. Đúng, nàng ngược đầu. Không để hắn thắc mắc, môi đỏ hé mở, chậm rãi giải thích. nhiều năm về trước Xích huyết thần đảo cũng là bất hữu nội tình có tiếng tâm ở đông cực hải, đảo chủ là huyết luyện nữ thần, chu sa, chấp trưởng trong tay bất hữu thần vật, huyết thế thần quang. Vốn nghĩ rằng bất hữu thần sẽ có thể cao cao tại thượng, nào ngờ vẫn trở thành con mồi trong mắt kẻ khác. Một đại nhân vật tại trung tâm thế giới vì ngấp ngé huyết thế thần quang, cử ra ba vị bất hữu thần tấn công xích huyết thần đảo. Kết cục chính là tận diệt, một mình huyết luyện nữ thần căn bản không phải đối thủ. Huyết thế thần quang bị cướp, huyết luyện nữ thần ngã xuống. Nhưng không ai biết rằng, vào thời khắc cuối cùng, huyết luyện nữ thần đã tách ra một tia tàn hồn, dung hợp cùng mảnh vỡ của huyết thế thần quang. Mà khí linh của huyết thế thần quang là huyết ngọc cũng đã bí mật tách khỏi vật chủ, ẩn trốn bên trong mảnh vỡ. Tam đại cường giả mang đi một bất hữu thần vật vô hồn. Lạc nam nghe đến đây nhớ mày, các nàng dùng thủ đoạn gì ẩn nấp khỏi cảm ứng của chúng. Trước đó nếu không có kim thần nhi linh mẫn, ngay cả hắn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của mảnh pha lê, ba tên cường giả của cấm khu không phát hiện cũng là dễ hiểu. Hắn chỉ tò mò các nàng dùng cách gì qua mặt mình. Bí pháp, cách huyết thuật, người nào có máu sẽ không thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Mỹ nhân có chút tự hào, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, các nàng đương nhiên không hy vọng phải dùng đến bí pháp này. Lạc Nam quan sát mảnh vỡ pha lê. Hóa ra đây là mảnh vỡ đến từ huyết thế thần quang, cũng chính là hư ảnh quang tài vừa rồi phản chiếu. Bọn chúng vì sao muốn cướp huyết thế thần quang, đông cực hải không có bất hữu thần giúp đỡ nàng sao? Hắn hỏi. Ta không biết mục đích, còn các bất hữu thần ở đông cực hải vì sao phải giúp ta? Mỹ Nhân Kỳ quái hỏi ngược lại hắn. Chúng chỉ nhắm vào xích huyết thần đảo, đâu có ảnh hưởng gì đến bọn hắn. Nếu lần lượt các bất hữu thần ở đông cực hải bị diệt, Chẳng phải cấm khu có thể thôn tính vùng đại hải này sao? Lạc Nam bực bội nói. Đông cực hải không đoàn kết à? Cấm khu là gì? Mỹ nhân ngơ ngát. Lạc Nam á khẩu. Phu quân, có lẽ vào thời điểm xích huyết thần đảo bị diệt, cấm khu vẫn chưa bộc lộ ra giả tâm. Thần huyền huân truyền âm. Có lý, Lạc Nam hiểu ra, chẳng trách nàng luôn gọi chỗ đó là trung tâm chung cực mà không phải là cấm khu. Bởi vì khi xích huyết thần đảo bị tiêu diệt, cấm khu vẫn chưa thể hiện tham vọng thống trị toàn trung cực, dẫn đến các bất hủ thần khác cho rằng xích huyết thần đảo và ba vị bất hủ đại chiến chỉ vì ân oán cá nhân, thế giới mạnh được yếu thua, bọn họ cũng chẳng rảnh sen vào. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của mỹ nhân, Lạc Nam giải thích về giả tâm của cấm khu, dẫn đến các thế lực phải liên thủ chống lại, ví dụ tây cực là điển hình. Còn có chuyện như thế, nàng dẫn đến miếm môi. Xem ra việc diệt đi xích huyết thần đảo nằm trong tính toán của chúng. Mọi thứ đều là vận mệnh sắp đặt. Lạc Nam thoải mái nói. Nếu cấm khu không ra tay, ta cũng không thể có được nàng. Mỹ Nhân cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn, khẽ cắn phiến môi chính mộng lên tiếng. Nói thật, Chu Sa đã chết, huyết thế thần quang bị cướp, ta không còn nhiều giá trị để ngài sử dụng đâu. Lời này là thật, nàng tự thấy mình chẳng có lợi ích gì. Thực lực không có. Bất hủ thần vật cũng không. Chỉ còn lại một tàn hồn, một linh trí và một mảnh vỡ, thậm chí nếu không nhờ giọt máu của hắn, nàng vẫn còn ngủ say. Nàng đối với bất hủ thần, chẳng có chút ý nghĩa gì. Sở dĩ nàng tồn tại đến ngày hôm nay, đơn giản vì không cam lòng ngã xuống, càng không cam lòng để huyết thế thần quang hoàn chỉnh rơi vào tay địch mà thôi. Lạc Nam nghe vậy, trực tiếp triệu hoán huyết đỉnh, mỉm cười nói. Ai nói không có giá trị. Phải là vô giá. Con đường bá chủ. Chương 3472, huyết đỉnh nữ chủ, ngự hải đảo. Đó là, nhìn thấy huyết đỉnh xuất hiện, mỹ nhân thoáng rùng mình. Chẳng biết vì sao lại thấy vô cùng thân thiết, giống như loại cảm giác mà huyết thế thần quang mang đến cho nàng trong quá khứ. Dù rằng lý trí hiểu rõ huyết đỉnh không có liên quan gì đến huyết thế thần quang, nhưng màu sắc đỏ tươi của nó, các loại huyết thuộc tính cao cấp bên trong đó. Lực lượng huyết hệ thuần khiết và dồi dào đó, chỉ cần là một vị huyết đạo tu sĩ, không ai có thể ngăn chống lại sự hấp dẫn từ huyết đỉnh. Nó không phải bất hủ thần vật, nhưng cảm giác lại giống bất hủ thần vật. Mỹ nhân vô thức đưa tay chạm lên thân đỉnh, cả người nhất thời dễ chịu đến mức khẽ rên rỉ. Rõ ràng huyết đỉnh là một nơi lý tưởng cho nàng Niết Bàn sống lại, một khởi đầu mới hoàn hảo. Nhìn thấy biểu lộ động tâm của đối phương, Lạc Nam có phần lý giải. Thông thường khi trở thành một nữ linh, người bình thường sẽ đắn đo cân nhắc về vấn đề ràng buộc, tự do. Nhưng mỹ nhân này vốn là sự dung hợp giữa Huyết Ngọc và Chu Sa, trong đó Huyết Ngọc đã từng là khí linh của huyết thế thần quang, đã sớm quen với việc làm linh tính đại diện cho một đồ vật. Lại thêm vô số năm ẩn mình trong mảnh vỡ, có thể đi theo bên cạnh Lạc Nam đối với nàng đã là sự tự do lớn nhất. Nó là huyết đỉnh, là một phần chiến lực và tu vi của ta, Lạc Nam giải thích. Hắn phất tay, triệu hoáng ra diễm tâm đỉnh, sát kim đỉnh, thiên mộc đỉnh các loại bay ở xung quanh. Chúng nữ hỏa nhi, thần huyền huân, mộc nhi, cũng bước ra chào hỏi mỹ nhân, giới thiệu vai trò và bổn phận của các nàng. Biết được giá trị và ý nghĩa của các đỉnh, lại thêm không phải cô độc một mình mà còn có nhiều nữ tử khác làm bạn, nàng gần như không có lý do để từ chối. huống hồ với cục diện hiện tại, nếu lạc nam cưỡng ép thì nàng cũng không có năng lực phản kháng. Nếu nàng trở thành nữ linh của huyết đỉnh, ta cam đoan sẽ lấy lại huyết thế thần quang. Lạc Nam mỉm cười. Khiến những kẻ ra tay năm đó với nàng phải trả giá. Có lời này của ngài, thiếp thân nguyện ý trở thành một phần của huyết đỉnh. Đồng tử máu của nàng ánh lên rạng rỡ, kiên định gật đầu. Nhưng nói trước, ta có điều kiện. Lạc Nam nhúng vai. Điều kiện gì? Ta hiện tại đâu còn gì giá trị. Mỹ nhân khó hiểu. Dù ngày sau đoạt được huyết thế thần quang, nó sẽ trở thành bất hữu thần vật của thê tử ta, Lạc Nam nói thẳng. Bởi vì nàng đã là nữ linh của ta, đâu còn cần đến nó. Hắn lo lắng ngày sau nếu đoạt lại được bất hữu thần vật, nàng lại từ bỏ huyết định chạy ra khôi phục thân phận huyết luyện nữ thần. Mà đối với cái quan tài màu đỏ kia, Lạc Nam cảm thấy rất phù hợp với phong cách của huyết yêu cơ, dự định sẽ lấy về cho nàng ấy. Mỹ Nhân nghe xong, ánh mắt kinh dị nhìn lấy hắn. Sao thế? Nàng không đồng ý à? Lạc nam châu mày. Thiếp chỉ cảm thấy kỳ lạ, Mỹ nhân nói. Nếu ngài đã có được thiếp, vậy sẽ dễ dàng nhận chủ huyết thế thần quang nếu như cướp được trở về, nhưng ngài lại muốn cho thê tử của mình, chuyện này thật hiếm thấy. Nên biết rằng ở thời đại của nàng, vì danh dật bất hữu thần vật, đừng nói là phu thê, cho dù là phụ tử, huynh đệ cũng không ngần ngại dùng những thủ đoạn ti tiện nhất để ám hại lẫn nhau, bất chấp tất cả. Một bất hữu thần không có giới hạn về bất hữu thần vật, ngược lại có được càng nhiều, tu được càng nhiều bất hữu công pháp, chiến lực càng khủng bố. Nếu Lạc Nam có ý chiếm hữu huyết thế thần quan, cũng chẳng ai dám dị nghị gì. Nhưng hắn lại nói trước, nó thuộc về thê tử của hắn. Ha ha, thật ra mỗi một thê tử đều là mạng sống của ta, nên các ngàn ấy mạnh đồng nghĩa ta cũng mạnh. Lạc Nam thoải mái cười. Nếu đã như vậy, thiếp không có ý kiến gì. Mỹ Nhân cũng giảng miệng cười. Các vị phu nhân thật sự có phúc đấy. Yên tâm đi, từ giờ tỷ cũng là phu nhân của chàng. Minh Hà trêu chọc. Đến lúc đó đừng có được sủng ái mà kiêu ngạo. Nào có, Mỹ Nhân gò má ứng đỏ. Chu Sa từ nhỏ lưng gánh mối thù của phụ mẫu, một lòng cầu đạo tu luyện trả thù, bước vào con đường huyết tu, thôn vệ máu huyết không lối về, nhờ vậy mới gặp được huyết thế thần quang và huyết ngọc. Danh sân huyết luyện không phải tự dưng mà có. Nàng báo thu thành công, trở thành huyết luyện nữ thần, sáng lập nên xích huyết thần đảo. Cả đời nàng chưa từng quá thân cận với nam nhân nào, cho đến khi bị hủy diệt đến ngày hôm nay. Thế nên khi bị mấy nữ trêu chọc chuyện nam nữ, cũng khó giữ được vẻ ung dung. Nàng là sự dung hợp của huyết ngọc và chu sa, từ giờ ta sẽ gọi là huyết ngọc sa, lạc nam đề nghị. Đa tạ chủ công ban tên. Huyết Ngọc Sa rất hài lòng với danh tự này, khẽ vuốt lọn tóc đỏ, đoan trang thi lễ. "Ừm, làm quen với hoàn cảnh bên trong trước đi." Lạc Nam cười cười. Hắn đem mảnh vỡ pha lê đưa vào trong huyết đỉnh, Huyết Ngọc Sa cũng thuận thế mà vào. Ông, huyết đỉnh kích động, muốn vận chuyển luyện hóa mảnh pha lê cùng với huyết Ngọc Sa hợp nhất. Nhưng Lạc Nam lại bực mình ngăn chặn nó, quát mắng, từ từ, nàng cũng không chạy. Huyết đỉnh lúc này mới ngoan ngoãn trở về bên trong đan điền. Mà huyết ngọc xa cũng chứng kiến huyết sát pháp tướng ngự trị bên trong huyết đỉnh, cảnh tượng cả một tiểu hỗn độn, 3.000 cực giới, mắt đẹp lé lên dị sắc, nội tâm thầm nghĩ. Thật khó tin thể nội của tu sĩ lại rộng lớn đến mức này, mỗi một đại đỉnh lại có một pháp tướng, mỗi một đại đỉnh lại có quyền năng khác nhau, công pháp mà chủ công tu luyện so với huyết thần tạo hóa điển của ta cường đại hơn nhiều, chứng tỏ bất hữu thần vật của ngài mạnh hơn huyết thế thần quang. Với kiến thức của một vị bất hữu thần và một khí linh của bất hữu thần vật, Huyết Ngọc Sa chỉ cần quan sát đan điền của Lạc Nam là đánh giá được phần nào thực lực chân chính của hắn. Chỉ có thể nói là mạnh, nàng nhận thức qua tất cả bất hữu thần, hắn là người mạnh nhất. Bao gồm ba tên cường giả đến từ cấm khu cũng khó mà sánh bằng. Quan sát Huyết Ngọc Sa có vẻ hài lòng với Huyết Đỉnh, Lạc Nam nhìn không được tươi cười. Đông cực hải quá tuyệt vời. Chuyến đi này có những thu hoạch mà hắn chưa từng lường trước. Nhờ thái cổ viện trưởng cung cấp tin tức chuẩn xác Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hàng tỷ con xích nha hắc ám thăm dò nhưng chỉ phát hiện hai chỗ bí ẩn, tỷ lệ như thế chẳng khác nào mò kim đáy biển, mình có thể tìm được một phần là nhờ tự thân bản lĩnh và vận khí. Sức hấp dẫn của thiên cơ đạo thật mê người, Lạc Nam vuốt cầm nghĩ. Có được thiên cơ ứng từ con hàng bá ma, hy vọng sẽ giúp Yến Linh tiến thêm một bước. Khi đó ta cần tin tức gì cũng không phải chạy đến cho thái cổ thư viện chặt chém. Không còn chuyện gì làm, hắn phất tay giải trừ xích nha hát ám. Ý niệm vừa động, dịch không xuất hiện trên mặt biển. Triệu hoáng hữu văn, hắn ung dung nói. Dẫn đường đi, chúng ta đến ngự hải đảo. Tuân lệnh tông chủ, hữu văn cung kính chắp tay, trong đôi mắt già nua không thể che giấu sự kích động. Ngươi là bá lão của tông môn. Ân oán của ngươi chính là ân oán của bổn tông chủ, Lạc Nam thẳng nhiên hỏi. Chỉ là ngươi muốn tự mình trả thù, hay ta sẽ ra tay? Hữu văn rùng mình, sắc mặt hơi khó xử, lão phu đương nhiên muốn tự mình lấy đầu kẻ địch để tế luyện vong linh tộc nhân, nhưng thực lực của ta không sánh bằng hắn. Người hải đảo chủ có phụ thân là bất hữu thần, nội tình vượt trên lão quá nhiều. Yên tâm đi, Lạc Nam nhét mép, lấy ra một quả hồng mông hồ lô, hư vô hồ lô. Bàn đào quả các loại tài nguyên cao cấp, nói. Luyện hóa chúng đi, sau đó ta cho ngươi mượn thêm đồ chơi. Đường đường bá lão của trụ Việt Tông, nếu ngay cả một tên ngự hải đảo chủ cũng không diệt được, quá mất mất mặt. Mắt già đỏ hoe, hữu văn sụt xịp nói. Đội ơn Tông chủ, nói là đảo, nơi này chẳng khác nào một phiến đại lục tọa lạc giữa biển cả. Thống trị hàng tỷ hải lý, chủ nhân của hàng vạn hòn đảo lớn nhỏ, các thế lực, chủng tộc xung quanh. Bởi lẽ nơi này chính là Ngự Hải Đảo, một trong chính đại nội tình bất hữu ở Đông Cực Hải. Tuy Đông Cực Hải rất mênh mông, nhưng biển cả thường có hoàn cảnh khốc liệt hơn so với đất liền, áp lực trong lòng biển lớn, khó để khai tông lập phái, khai thác tài nguyên. Đương nhiên sẽ không ai biết được liệu ẩn sâu dưới lòng đại dương vô tận kia, liệu có tồn tại nào đang ẩn mình, chưa muốn hiện thế hay không. Thế nên nhìn khắp Đông Cực Hải, chỉ có chính nội tình bất hữu công khai lộ trước mắt thế nhân. Mà ngự hải đảo là một trong số đó, uy danh vang dội, có địa vị vô thượng. Dám lấy ngự hải làm tên, mang ý nghĩa thống ngự biển cả, thể hiện sự tự tin về sức mạnh của thế lực này. Có bất hữu thần tọa trấn, hàng chục trưởng lão cấp siêu thần, hoàn toàn có thể hiệu lệnh quần hùng, không người dám chọc. Trong một cung điện với cảnh sát mê hồn bên bờ biển, dọc theo những hàng dừa xanh, bãi cát trắng, từng rạn sang hô mỹ lệ, không ít thủy hệ thần thú chơi đùa. Thiếu đảo chủ, Hải Lan ôm vị hôn thê thủy mạn trong lòng, bên cạnh còn có các thị thiếp như hoa như ngọc hầu hạ. Thưởng thức thần tửu, nghe một vị trưởng lão bẩm báo. Thưa thiếu chủ, kẻ kia như bốc hơi, không còn dấu vết. Vô dụng, Hải Lan bất mãn hất chén rượu, hư nói. Hắn ở thương thuyền của Đông Long cung thời gian dài trước mắt đông người như thế, các ngươi vẫn không thể dò ra, còn làm được tích sự gì. Ngồi ở bên cạnh. Sắc mặt Thủy Dương cũng trở nên khó coi. Hắn đã sớm nóng lòng muốn trả thù, bắt lại hồ Long nữ, nào ngờ với năng lực của tỷ phu vẫn không tìm được tên khốn kia. Điều động thêm người, cả các thế lực xung quanh, hải lan quả quyết ra lệnh. Bộn thiếu không tin với lực lượng hàng tỷ hải lý của người hải đảo chúng ta, lại không tìm ra một tên tu sĩ. Chàng bớt giận, có thể tên kia đang trốn ở nơi nào đó tu luyện. Thủy mạng vuốt ve ngực hắn an ủi. Với nội tình ngự hải đảo, muốn tìm một kẻ trên biển thật sự quá dễ dàng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Hải la nghe vậy cũng gợt gật đầu, vuốt vè má ngọc của vị hôn thê. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ tung giữa thiên không, vô vàng phù văn tập hợp. Phù văn mang theo không gian chi lực nồng đậm, ngưng kết thành một đại môn. Từ bên trong đại môn, một tên nam tử và một lão đầu bước ra, kinh động toàn bộ ngự hải đảo. Chính là hắn. Nhìn thấy Lạc Nam, Thủy Dương phẫn nộ vỗ bàn, thở hỗn hển đứng lên. Là hắn sao? Ánh mắt Thủy mạn và các thị thiếp của Hải Lan lóe lên một tia dị sắc. Nam nhân này quá mức bất phàm, uy vũ vô song, tà mị thần bí, dù hắn không tiết lộ bất kỳ một ti tu vi nào, nhưng loại khí chất này quả thật chính là kịch độc của mọi nữ nhân. Đương nhiên lý trí các nàng hiểu mình là người của Hải Lan, vội vàng thu liễm ánh mắt. Là hắn sao? Dám đến tận địa bàn của ta, hải lan đứng lên. Bất quá lạc nam không chú ý đến hắn, chỉ nhìn hữu văn gật đầu. Hữu văn hít sâu một hơi, cất tiếng gầm thét. Hải đài lãng lão cẩu mau cút ra đây, mối thù diệt gia tộc hôm nay tính toán với ngươi. Lời này vừa ra, vô số tu sĩ xung quanh rùng mình. Hải đài lãng chính là tên gọi của người hải đảo chủ, nhân vật đang có quyền lực thứ hai trong vùng biển này. Bất hữu thần không ra. Hải đài lãng chính là tồn tại bất khả xâm phạm. Lão đầu này là ai? Dám bất kính với đảo chủ như vậy? Gia tộc của hữu văn bị diệt trong âm thầm, cũng không có bao nhiêu người nhận thức. Ha ha ha! Có tiếng cười ngạo nghệ vọng lên, tưởng có gì lợi hại, hóa ra là nhờ được lão đầu kia trợ giúp, đến dịu võ dương oai. Hải lan đạp không bước lên, bên cạnh là thủy dương và thủy mạng. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy lạc nam đứng phía sau hữu văn, tràn ngập khinh miệt. Hiện nhiên cho rằng Lạc Nam là muốn cùng liên thủ với hữu văn đến người hải đảo gây sự. Thật sự nghĩ gia gia của mình là người hải thần quân lánh đời nhiều năm, sẽ không ai trị được bọn chúng sao. Là ngươi à, Lạc Nam chú ý đến Thủy Dương, nở nụ cười nhàng nhạt. Tên khốn kiếp, chúng ta truy sát ngươi suốt thời gian qua, hôm nay mới dám lộ mặt à. Thủy Dương phẫn nộ quát Đúng là tự tìm đường chết. Phần Phật, động tĩnh nơi này rất lớn, ống tay áo tung bay. Các trưởng lão ngự hải đảo đều xuất hiện trên không trung, đối mặt với hai người. Chính là các ngươi, thủ văn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu chỉ mặt từng tên. Đám chó săn của hải đại lãng đã phá nát mọi thứ của ta. Hắn có thể nhận ra, mấy tên trưởng lão đã từng cùng hải đại lãng vây diệt gia tộc mình. Xem ra ngươi đã phục hồi thương thế năm đó, ngự hải đại trưởng lão mỉm cười. đảo chủ chờ ngươi đã lâu, tin tức mà ngươi giữ rất có giá trị. Hừ, lão phu chết cũng không giao ra cho các ngươi Hữu văn lạnh lẽo đáp Người mất tất cả đương nhiên sẽ không sợ chết Có thanh âm hài hước vang lên Nhưng nếu người còn lưu luyến, còn vướng bận Sẽ còn nhược điểm, sẽ biết sợ hãi tử vong Không gian chấn động, sóng thần dân cao vạn trượng trên bầu trời như muốn nhấn chìm tất cả Nhưng còn sóng lại dừng lại sát bờ biển của người hải đảo mà không hề hạ xuống Đứng trên đỉnh sóng thần Một nam tử trung niên khoác áo bào xanh, mũ quan nghiêm nghị nhưng có vài phần ác liệt. Chính là ngự hải đảo chủ, siêu thần tối đỉnh cấp cường giả. Hải đại lãng, chịu cút ra rồi sao? Hữu văn hận ý ngút trời. Xem, ta có quà cho ngươi. Hải đại lãng thẳng nhiên phất tay. Một cái lồng sáng hiện ra, trong lòng giam giữ hai luồng linh hồn yếu ớt một già một trẻ. Đây là, hữu văn thân thể run rẫy kịch liệt, mặt già chấn động sau đó mừng rỡ như điên. Bởi vì lão nhận ra đó là linh hồn của thê tử và nữ nhi mình. Vốn tưởng rằng mất đi tất cả, giờ đây biết rằng thê nhi vẫn có thể sống, làm sao có thể không vui mừng. Thế nào? Hải đại lãng tự tiếu phi tiếu nói. Đem tin tức giao ra, bổn đảo có thể cho một nhà ba người các ngươi đoàn tụ. Con đường bá chủ. Chương 3473, Ngự hải thần quân. Đem tin tức giao ra, Bổn đảo chủ cho gia đình ba người các ngươi đoàn tụ Thanh âm nhàng nhạt vang lên pha lẫn một chút tự đắc Thân là người chèo lái của đại thế lực vang danh Đại Dương Hải Đại Lãng đương nhiên rất nắm bắt lòng người Một kẻ đánh mất tất cả Không còn gì để mất như hung thú bị dồn vào thế chân tường Sẽ không còn sợ hãi gì cả dù là cái chết Bất chấp mọi thứ để cùng địch nhân đồng quy vô tận Nhưng khi một kẻ lâm vào tuyệt vọng Chỉ cần gieo cho hắn chút hy vọng Hắn sẽ không nở chết đi Đây là lý do Hải Đại Lãng cố ý lưu lại linh hồn thê nữ của Hữu Văn Bởi hắn hiểu rằng khi có con tin trong tay Mình sẽ chiếm quyền chủ động Hữu Văn lão đầu này có thể không sợ chết Nhưng chắc chắn không nhẫn tâm nhìn thê nhi của mình thần hồn câu diệt Bất quá khiến Hải Đại Lãng không ngờ ở chỗ Hữu Văn không thèm quan tâm đến hắn Chỉ dùng ánh mắt mong chờ và cầu khẩn nhìn sang người nam tử bên cạnh Giọng điệu run rảy Tông chủ Ừm Lạc Nam nhẹ gật đầu. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chiếc lồng giam cầm hai luồng linh hồn trong tay Hải Đại Lãng đột ngột biến mất trong sự chấn kinh của hắn. Kẻ nào giả thần giả quỷ, Hải Đại Lãng phẫn nộ gầm lên. Ngươi có thể tự tay báo thù cho tộc nhân của mình, Lạc Nam nhàng nhạt nói. Ta cam đoan không ai sen vào. Đội ơn tông chủ, Hữu văn cuối thấp đầu, chỉ hận không thể ngửa đầu cười to. Lão biết chắc thê nữ của mình đã được tông chủ giải cứu, đây chính là đại hỷ trước trận chiến, như một liều thuốc khích lệ tinh thần cực mạnh để lão chiến thắng. Hải đại lãng, chúng ta vốn dĩ không thù không oán, ngươi lại vì lòng tham mà xuống tay diệt cả nhà ta, Hữu Văn nộ hống. Hôm nay, lão phu tự tay đòi lại tất cả. Thanh âm vừa dứt, Hữu Văn biến thành vô vàng xác phù, nhưng một cơn lốc xoáy cuồng nộ cuốn đến Hải đài lãng. Dám bất kính với đạo chủ, làm càng Đám ngự hải trưởng lão quát lớn, trực tiếp thi triển thân pháp xông ra. Nhưng còn chưa kịp động thân, bọn hắn cảm giác được không gian xung quanh mình siết chặt, phong tỏa cả đám đứng im bất động, ngay cả mở miệng cũng không được. Có cao nhân, nội tâm cả bọn âm thầm kinh hải, một cảm giác bất lực sinh ra trong lòng. Mà nhân cơ hội đó, hữu văn đã cuốn đến. Ngu xuẩn, hải đại lãng nhét mép, bài tướng dưới tay cũng dám khiêu khích bổn tọa. Chiến đấu trên biển chính là điểm mạnh nhất của người hải đảo, thật không biết sống chết. Hắn nâng lên hai tay. Đại hải sôi trào, sóng thần vạn trượng, thủy thuộc tính dân lên thành từng cột nước cao đến chống trời. Những cột nước này xoay tròn mãnh liệt như máy nghiền, có thể xoắn nát cả không gian. Nguyễn Long thần trưởng, hải đại lãng tung ra một trưởng. Tất cả cột nước dung hợp thành một vòi rồng khổng lồ, nghiền về phía lốc xoáy phù chú. Âm. Um. Xoáy nước và lốc phù va chạm dữ dội với nhau, mà sát mãnh liệt khiến thiên địa rung chuyển. Vù vù vù. Nhưng mà từ dưới lòng biển, muôn vàng thủy nguyên tố như có linh tính được hải đại lãng triệu hoáng, cùng cuộn không ngừng cung cấp vào quyển long thần trưởng. Điều này dẫn đến thế công của hắn chưa từng tiêu tan sau khi đánh ra, ngược lại càng lúc càng bành trướng, càng lúc càng hùng mạnh, muốn nghiền nát cơn lốc phù. Đây chính là ưu thế vượt trội của ngự hải quyết. Môn công pháp mô phỏng theo bất hủ công pháp, ngự hải thần công của ngự hải thần quân, uy lực vượt xa siêu thần công pháp đỉnh cấp bình thường. Có được sự ủng hộ của hải dương vô tận, một khi nước biển đông cực hải chưa cạn, tu sĩ của ngự hải đảo sẽ có nguồn lực lượng bất tận trong tất cả các trận chiến. Lão đầu này căn bản không phải đối thủ của phụ thân. Khung cảnh này khiến Hải Lan có chút đắc ý, ánh mắt khóa chặt lấy Lạc Nam. Nhưng cảnh tượng sau đó... Sự đắc ý của ngự hải đảo đột nhiên biến mất. Bởi vì tưởng như lâm vào thế hạ phong, hữu văn phát động hồng môn thần lực. Hồng môn thần lực thức tỉnh cổ thần phù thể, vô số tia hồng mông thần văn khảm lên trên từng luồng phù văn, từng phiến phù chú. Bất chấp sự ủng hộ của biển cả đối với địch nhân, cơn lốc phù của hữu văn bùng nổ dữ dội. Đùng đùng đùng. Như kình thiên phít lịch, Long quyển thần trưởng cự đại nổ tung, hàng tỷ phù văn bao trùm lấy hải đại lãng bên trong đó. Hoang đường. Hải Đài Lãng không tin quát lớn, nhưng vẫn nhanh chóng triệu hoáng siêu thần bảo, cửu lân thủy giáp và cửu lân kích nắm giữ trong tay. Sống. Theo chính tiếng sống lớn, xung quanh hắn hiện ra hư ảnh chính tôn thủy tổ kỳ lân uy phong lẫm liệt, tu vi yêu siêu thần cao cấp, dùng thân thể hung mảnh, dùng tứ chi nặng nề đạp nát chiến trận, phá tan vạn phù oanh sát của đối thủ. Cửu lân nộ hải kích. Hải Đài Lãng lăng lệ nói. Thực lực ngươi tăng một chút thì sao? Ở trước mặt bổn tọa vẫn chẳng là gì Trường kích vũ động Lại có hư ảnh chính tôn thủy tổ kỳ lân phá không lao ra Một kích tung hoành Cửu lân mang theo hải dương uy dáng xuống Khí thế không cách nào hình dung Ha ha ha Hữu văn lại sẵn khoái nở nụ cười Dẫn kiếp sinh phù thể kích hoạt Lão lại kích hoạt thêm một loại thể chất liên quan đến phù sư Mây đen cùng cuộn kéo đến Hàng vạn tia lôi kiếp kéo về Tạo thành một biển lôi đình đối lập với biển nước bên dưới. Hữu văn giang tay, lão như một cột thu sấm, mặc cho những tia lôi kiếp dán xuống thân thể mình. Khi những tia lôi kiếp đi xuyên cơ thể hữu văn, chúng nó liền diễn hóa thành vô vàng phù chú mang tính hủy diệt. Hữu văn hai tay trưởng ra, hàng vạn tấm kiếp bạo phù cứ thế bắn về phía trước. Bùng bùng bùng bùng. Hàng nghìn vụ nổ tung, cửu lân nộ hải kích kêu lên thê thảm. Thư ảnh thủy tổ kỳ lân bị oanh sát bên trong từng đợt bạo tạo liên miên bất tuyệt, thế công của hải đài lãng hoàn toàn sụp đổ. Sao lại có thể như thế? Hải đài lãng không dám tin. Thời không thần phù khảm trên toàn thân hữu văn, lão đầu biến mất tại chỗ, một lần nữa đã ở trên đỉnh đầu hải đài lãng, vùng tay chưởng xuống. Sát phù luôn. Trong lòng bàn tay lão, cái lồng chim được kết thành từ ngàn vạn sát phù hiện ra, trấn áp xuống hải đài lãng. Những sát phù này đã được hồng môn thần lực gia trì, uy lực tăng mạnh Một khi vây khốn thành công, vạn phù cùng nổ, hải đài lãng chỉ có con đường chầu diêm vương Không xong, lão già này rốt cuộc được cơ duyên gì Hải đài lãng cảm nhận được nguy hiểm, nội tâm trầm xuống Mặc kệ người có cơ duyên gì, đối mặt nội tình bất hủ chỉ là con sâu cái kiến Chiếu, một cột sáng xanh thẳm chiếu rọi xuống đỉnh đầu hải đài lãng Giữa tráng xuất hiện ấn ký giống phần đầu của một cây đinh ba, tỏa ra hào quang cao cao tại thượng. Người hải quán đỉnh, ta chính là thần biển cả, hải đài lãng ngạo nghệ tuyên bố. Thực lực của hắn mãnh liệt kéo căng, sóng thần xung quanh được gia trì khí tức bất hủ. Khoảnh khắc đó, khắp chúng sinh linh sợ hãi run rẫy cuối thấp đầu, bất kể là trong lòng biển hay trên mặt biển, đều bị uy áp của hải đài lãng ảnh hưởng như gặp bậc đế quân. Hắn đã dùng đến quyền năng của ngự hải quán đỉnh, có được bản lĩnh thống ngự đại dương. Tất cả tu sĩ ngự hải đảo trở nên cùn nhiệt, hải lan kích động và tự hào nhìn lấy phụ thân của mình. Cửu lân thủy giáp và cửu lân kích rực tỏa kim quang, thay hình đổi dạng, cao quý vô song. Hải thần chi nộ, hải đài lãng vung tay, một kích quét ngang. Xoẹt xoẹt xoẹt, bất hủ thủy hệ quy tắc hòa cùng long quyển, chấn bay sát phù lung lên không trung. Tất cả phù văn trong đó trở nên ảm đạm, suy yếu. Quỳ cho bổn tọa, hải đài lãng vung kích đâm đến hữu văn, hung ác thầm nghĩ. Ngươi không khai báo, ta liền nuốt dẫn linh hồn ngươi. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hữu văn đột ngột trở nên cùn nhiệt. Có vẻ không hề sợ hãi trước thế công kinh hoàng của đối thủ, ngược lại nhịp tim đập nhanh đến lợi hại, máu huyết cả người sụp sôi. Cơ thể nhỏ bé thấp lùng của lão như trẻ lại hàng trăm tuổi. Khôi phục sự nhiệt huyết và kích động của thiếu niên Trên tay của lão, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một cái luân bàn chậm rãi xoay tròn. luân bàn này như một mặt đá cổ xưa có hình tròn, bên trên nó là lít nha lít nhít các loại trận văn đang ngủ say, nhìn qua không có gì đặc biệt. Bất hủ thần vật, diễn thần trận bàn, một món đồ chơi mà lạc nam cho bá lão của mình mượn dùng tạm. Hữu văn cắn đầu lưỡi, phun ra tinh huyết của mình lên trên diễn thần trận bàn sau đó thiêu đốt linh hồn, để đại lượng hồn lực rót vào trong đó. Oanh oanh oanh! Trận bàn bỗng nhiên thức tỉnh, hàng tỷ trận văn ngủ say sáng lên, bùng nổ khí tức bất hủ khó lòng tưởng tượng. Theo ý niệm của hữu văn, những trận văn cấp bất hủ này đột ngột bắn lên, dung hợp cùng với sát phù lung, hòa quyện cùng những phù chú đó. Chỉ chờ có thể, hữu văn lại đem sát phù lung trưởng đến, răng rắc, những nơi sát phù lung đi qua, chiến trường sụp đổ. Mọi thứ tịch diệt Thế giới phải tách ra Thủy tổ kỳ lưng phải tiêu tán Cửu lưng kích càng là vỡ tan trước ánh mắt khiếp đảm của hải đài lãng Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Sát phù lung đã bao trùm lấy hắn Nhốt hắn vào trong lòng Bạo Hữu văn quyết liệt gầm lên Hàng vạn sát phù rực sáng Sát phù lung như mặt trời giữa biển Sẵn sàng hủy diệt kẻ bên trong Làm càng Ngay lúc đó Từ nơi xa xôi trong ngự hải đảo Một thanh âm uy nghiêm gầm lên. Thanh âm này khiến tất cả rùng mình khiếp sợ, từ lớn đến nhỏ của ngự hải đảo đều quỳ rạp xuống, sắc mặt lại ngập tràn cuồng nhiệt. Nhân vật trong truyền thuyết, nhân vật một tay sáng lập ngự hải đảo, để thế lực này tung hoành ngang dọc đông cực hải vô số năm qua rốt cuộc thức tỉnh rồi. Ngự hải thần quân Giữa mênh mông thiên địa, hình chiếu của một nhân vật khổng lồ chiếu rọi. Chỉ thấy hắn như một nam tử trung niên uy phong lẫm liệt. Hai mắt có biển cả tích tụ, tóc xanh bay múa, thân khoác cửu long trường bào, tay cầm một thanh binh ba. Nó chính là bất hữu thần binh, hải thần tam xoa kích, thứ đã làm nên tên tuổi của ngự hải thần quân. Ánh mắt hình chiếu nhìn lấy sát phù lung, hải thần tam xoa kích như xuyên qua thời gian và không gian, nhất kích cắm xuống. Một kích này vừa ra, hải dương sôi trào, từng con sóng thần trùng trùng điệp điệp, cảnh tượng như ngày tận thế. Phù, được phụ thân cứu rồi. Chứng kiến cảnh này, hải đài lãng bị nhốt trong lòng thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt oán hận nhìn chầm chầm hữu văn. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, phải để ngươi trả giá thật nhiều sau những chuyện xảy ra. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo khiến hắn cảm thấy bất an. Bởi vì hữu văn không có chút sợ hãi nào, ngược lại đăng đăng sát khí nhìn lấy hắn, còn nở nụ cười khốc liệt. Lão cậu này điên rồi, không sợ chết sao? Hải đài lãng nội tâm cuồng loạn. Ngay khi hải thần tam soa kích dán xuống, một thân ảnh có phần lười nhát đặt chân bước ra. Động tác của hắn rất ung dung và chậm rãi, một chân của vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng ngay lập tức, càng khôn phủ phục. Hắn nâng tay, hai ngón tay nhỏ bé và yếu ớt như con kiến trước hải thần tam soa kích uy nghiêm khổng lồ. Ấy thế mà, khung cảnh diễn ra khiến biển cả tĩnh lặng. Hai ngón tay đó dễ dàng kẹp chặt mũi kích ở trung tâm của hải thần tam soa kích. Sức mạnh kinh hoàng của nó mang đến cũng theo gió tiêu tan như bốc hơi giữa không trung, hoàn toàn là vật vô hại. Mọi thứ nói thì dài, tất cả diễn ra lại quá nhanh. Bùng! Sát phù lung bạo tạc, hải đại lãng gào thét thảm thiết một tiếng trước khi thần hồn câu diệt. Bên trong xác phù lung có được trận văn bất hủ gia trì, làm sao hắn có thể gánh nổi? Thân thể, linh hồn, mọi thứ không còn sót lại chút gì. Hữu văn lão lệ tung hoành, ngửa đầu cười ha hả. Tộc nhân của ta, các ngươi có thể an tâm nhắm mắt rồi. Tĩnh, tất cả mọi thứ chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng cười của Hữu Văn vang vãng khắp nơi, vọng đến tận chân trời. Hàn Tỷ Sinh Linh nuốt một ngụm nước bọt, tai mắt đến từ các đại thế lực khác rùng mình, không dám tin những gì bản thân chứng kiến. Sao lại, sao lại? Hải Lang hai mắt đỏ ngầu, một cổ sợ hãi dâng lên từ nội tâm, sống lưng lạnh toát. Nhìn sang bên cạnh, Vị hôn thê Thủy Mạng và em vợ Thủy Dương sắc mặt trắng bệt không còn chút huyết, thần sắc đầy vẻ hoang đường như gặp phải ác mộng. Bọn hắn như mất đi mạch suy nghĩ vào thời khắc này, đời đẫn lẫm bẩm. Bất, bất, người đó là bất. Bất hủ thần. Không thể sai được. Dù nghịch thiên, dù yêu nghiệt đến mức nào, một siêu thần cũng vô pháp ngăn chặn thế công đến từ hình chiếu bất hủ, hơn nữa còn ung dung, nhẹ nhàng đến như vậy. Rõ ràng. Nam tử mà bọn hắn vẫn luôn truy lùng trong thời gian qua, là một vị bất hữu thần. Người ta căn bản không hề sợ hãi bỏ trốn, người ta chỉ lười chấp nhặt với sâu kiến như bọn hắn mà thôi. Ừ, Thủy Dương nuốt một ngụm nước bọt, đủng quần ướt sủng. Nhưng mà, mọi thứ không thể kết thúc như vậy. Đùng, thương khung nổ tung, hình chiếu bất hữu ngày càng teo nhỏ lại. Cho đến cuối cùng, nó đã hoàn toàn ngưng thực thành bản thể của ngự hải thần quân hàng thật giá thật. Ánh mắt thâm thúy nhìn lấy xác phù lung vừa dập tắt, nhi tử bên trong đã hóa thành hư vô, cơ mặt ngự hải thần quân giật giật. Không ai dám hé môi dù chỉ nửa lời. Đường đường bất hủ thần, sen vào ân oán giữa hậu bối, các hạ không thấy nực cười sao. Ngự hải thần quân nhìn nam tử bí hiểm trước mắt, giọng điệu trầm thấp. Tuy rằng thanh âm bình tĩnh, ai cũng nghe ra được cuồng độ ẩn chứa bên trong. Ha ha, lạc nam chợt phi cười. Ta nhớ là người sen vào trước mà. Rõ ràng là hải đại lãng và hữu văn đại chiến, người hải thần quân cho hình chiếu gián lâm. Hiện tại chuyển sang đổ thừa cho hắn. Mấy lão quái vật này sống càng lâu, da mặt cũng càng dày. Nếu các hạ không đem bất hữu thần vật của mình cho kẻ kia mượn, hắn lấy tư cách nào chiến thắng được đại lãng, người hải thần quân chất vấn. Buồn cười, Lạc Nam trêu tức nói. Diễn thần trận bàn là bất hữu thần vật của Tông phái. Hữu văn thân là trưởng lão, có quyền sử dụng, cũng giống nhi tử của ngươi điều động quán đỉnh vậy. Lời này khiến ánh mắt ngự hải thần quân co lại, quan sát diễn thần trận bàn, nội tâm nhất thời mất bình tĩnh. Hiển nhiên đã nhìn ra, diễn thần trận bàn còn chưa nhận chủ, nên không tính là của Lạc Nam. Mà đối với bất hữu thần vật vô chủ, ánh mắt ngự hải thần quân hiện lên vẻ nóng bỏng và tham lam. Nhưng hắn không biết rằng, Lạc Nam lại đang chờ đợi sự tham lam đó. Khóe miệng nhét lên đường công ta dị Hy vọng cá cắn câu Con đường bá chủ Chương 3474 Đinh Ba Chiến Tam Xoa Kích Một kiện bất hủ thần vật chưa nhận chủ đang sờ sờ trước mắt Đối với bất hủ thần nào cũng đều hấp dẫn khó mà cưỡng lại Nên biết rằng dù bản thân ngự hải thần quân không phải chiến trận sư Nhưng chỉ cần đạt được diễn thần trận bàn Vẫn có thể trở thành chiến trận sư hàng đầu chung cực Bởi lẽ bên trong mỗi kiện bất hữu thần vật chứa đựng công pháp tu luyện tương ứng với quyền năng của nó, ẩn trong diễn thần trận bàn chắc chắn cũng có công pháp tương tự giúp một tu sĩ trở thành chiến trận sư kiệt xuất. Ngay cả hữu văn dù là một phù sư, vẫn có thể dùng lực lượng của mình mượn sức mạnh từ diễn thần trận bàn. Đường đường là bất hữu thần, người hải thần quân không tin mình không làm được. Bất quá trước đó, hắn vẫn thận trọng nhìn lạc nam lạnh lùng nói. Các hạ đến người hải đảo gây sự. Hại chết đảo chủ của chúng ta, há không cho bổn thần một câu trả lời hợp lý. Ngươi thích trả lời à? Lạc Nam cười nhạt, ung dung đáp. Nhì tử ngươi đụng vào gia tộc của trưởng lão Tông Môn ta, không diệt ngươi cả nhà là may, còn dám ý kiến. Đại hải vang lên vô số thanh âm hít khí lạnh, thái độ của vị này cũng quá cường ngạnh, chính là muốn gây nên bất hủ thần chiến sao. Cũng đã có hơn vạn năm, đông cực hải chưa xảy ra đại chiến cấp độ cao như vậy. Tối đa cũng chỉ là siêu thần tranh phong mà thôi. Ngôn cuồng ngự hải thần quân lập tức phẫn nộ. Tông môn của ngươi là gì? Bá Việt Tông, Lạc Nam Hào Khí nói. Ngự hải thần quân nhíu mày, hắn ở hải vực xa xôi, lại chưa từng nghe đến tên tông môn này. Nếu như nó là một trong số các thế lực ở cấm khu, vậy thì không dễ trêu chọc. Bất quá nơi này là đại dương, chiến trường trên biển sẽ phát huy tối đa chiến lực của ngự hải thần quân. Nếu ở lãnh hải của mình mà nhường nhịn, rụt rè, kiên kỵ một bất hữu thần khác, e rằng sau này thanh danh của hắn ở Đông Cực Hải sẽ chẳng còn lại gì. Ngược lại một khi cường giả cấm khu ra tay, người hải thần quân tin tưởng các bất hữu thần ở Đông Cực Hải sẽ hợp lực với mình. Bởi lẽ đã từ lâu, chính đại nội tình bất hữu ở Đông Cực Hải đã bí mật ký giao ước liên hợp chống lại cấm khu. Bá Việt Tông dù xuất thân từ cấm khu, người hải thần quân cũng có đồng minh hỗ trợ. Nghĩ đến đây, người hải thần quân ngạo nghẽ nói. Có thể các hạ có chút thực lực ở đại lục, nhưng tiến vào hải dương, là rồng cũng phải cuộn lại cho bổn thần. Rất tốt, ngươi muốn đánh sao? Lạc Nam tủng tiểm. Thù giết con không thể không báo. Người hải thần quân gầm lên. Chiến, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Lạc Nam phất tay. Tông chủ tất thắng. Hữu văn cuồng nhiệt nói. Lão được Lạc Nam thu trở về. Tránh bị dư ba trận chiến ảnh hưởng Mà lúc này Thế công của ngự hải thần quân đã ập đến Hùng hồn tuyên bố Hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt Không những có thể làm chủ tỷ dặm lãnh hải Mà thể nội của ta cũng là hải dương vĩ đại Âm âm ầm Chàng chịch bên trong thể nội của hắn Vô số đường kinh mạch như những vùng hải vực mênh mông Chứa đựng nguồn bất hữu thủy lực gần như vô hạn Hàng vạn hải vực bùng nổ Kinh mạch căng phòng Quy lực bạo phát Dồn nén toàn bộ chiến lực vào hải thần Tam Soa Kích. Đây chính là năng lực của tố mạch hải thần thể, biến chuyển tất cả kinh mạch khắp toàn thân thành hải vực, là thể chất chỉ người tu luyện bất hữu công pháp, người hải thần công đúc ra. Hải thần Tam Soa Kích tỏa sáng chói mắt, vạn hải chi uy, lao thẳng xuống đầu Lạc Nam. Đối mặt với đại dương chi uy, tiểu hỗn độn của Lạc Nam bùng phát. 3.000 cực giới xông ra, hắn nhét môi cười tà. Ngươi là hải thần sao? Ta là bá chủ biển cả. Hóa cực thần công vận chuyển, 3000 cực giới dung hợp vào nhau, ngưng kết thành một thanh bá cực đinh ba. Nhưng thay vì nguồn hải vực vô tận, lực lượng của bá cực đinh ba trong tay hắn lại đến từ tiểu hỗn độn và toàn bộ bất hữu thuộc tính, hỗn loạn màu sắc, trùng điệp đang xen. Bá chủ thần văn bao quanh đinh ba, lạc nam tóc dài cuồng loạn, khí thế ngất trời, quét ngang nhất kích. Đùng, hải thần tam xoa kích và bá cực ba đập vào nhau. Không gian sụp đổ dữ dội, hai người sắc mặt lạnh lùng quan sát đối phương, có vẻ bất phân thắng bại. Có chút bản lĩnh, đây là vũ khí của ngươi sao? Người hải thần quân nhìn bá cực đinh ba trong tay đối phương, âm trầm bất định hỏi. Dù với kiến thức của bất hữu thần, hắn cũng không nhìn ra thứ này là vũ khí gì. Không có cảm giác giống bất hữu thần binh, nhưng cũng không phải siêu thần binh. Đến tốt, Lạc Nam lại hưng phấn cười to. Cảm giác sử dụng đinh ba cũng không tệ lắm. Bởi lẽ trong huyền thủy đỉnh, vũ khí của thủy thần pháp tướng chính là một cây đinh ba. Dù không phải hàng thuận tay nhất, nhưng Lạc Nam cũng không cảm thấy xa lạ. Hừ, ngự hải thần quân bất mãn trước thái độ hưng phấn của đối thủ, uy nghiêm gần lên. Hải thần ngự quân kích pháp. Thể nội của hắn bỗng nhiên nổ tung, rất nhiều tia hải thần quy tắc bắn ra, rơi vào trong biển nước. Những tiêu quy tắc này có được linh trí, chúng nó điên cuồng hút lấy nước biển, diễn hóa thành vô vàng chủng loại thủy thần thú, thủy ma thú, thủy hung thú khác nhau. Thậm chí là diễn hóa thành cả thiên địa sủng nhi và thiên địa dị chủng. Thủy kỳ lân, thủy ma lân, thủy Long thủy ma Long thượng cổ chương ngư, ác nhân ngư tộc, côn bằng, thủy hoang tộc, xích khảo mã hầu. Tất cả các loại chủng tộc, chỉ cần có liên quan đến biển cả, người hải thần quân đều có thể diễn hóa ra. Cũng không phải vô duyên vô cớ mà kẻ này được xưng là ngự hải. Càng đáng sợ hơn, khi lượng hải quân khổng lồ này ngự trên xoáy nước cao hàng trăm vạn trượng, nhất cử nhất động hòa cùng kích pháp của ngự hải thần quân, tần tầng lớp lớp, đối liền không dứt oanh tạc lạc nam, phong tỏa trường không. Cảnh tượng đã thể hiện quyền năng của một vị hải thần, có thể nghiền nát cả một vũ trụ. Loạn kích vũ động, mọi thứ sẽ nhấn chìm trong sự phẫn nộ của biển cả. Nhưng mà trước thế công kinh khủng như vậy của ngự hải thần quân, Lạc Nam lại bình thẳng không vội. Hắn chỉ phòng thủ trước hải thần tam xoa kích, còn thế công đến từ các chủng loài hải yêu, hải tộc xung quanh ngó lơ mặc kệ. Oanh oanh oanh! Vô số thủy lôi, thủy pháo, thủy hệ thần kỹ, thần thông đánh vào cơ thể, hắn vẫn cứng sừng sửng bất động, dùng bá cực đinh ba đập lại hải thần tam xoa kích. Hiển nhiên với bất hủ thần khu, ngoại trừ bất hủ thần binh ra. Rất ít thứ có thể gây thương tổn cho hắn. Kẻ này còn là một bất hữu thể tu, nội tâm ngự hải thần quân tràn ngập ngương trọng. Không ngờ thế công từng khiến rất nhiều bất hữu thần phải kiên kỵ do mình tạo ra lại không chút ảnh hưởng nào. Cảm giác như mình chỉ hư trương thanh thế, Diễu vỏ dương oai, lại không có chút tích sự nào, trong khi đối thủ đứng im tại chỗ lại có thể bình định càng khôn. Há có thể như vậy, ngự hải thần quân hít sâu, bỗng nhiên lùi về phía sau. Thế nào? Không đánh nữa à?" Lạc Nam hỏi. "Ngươi sẽ thấy thực lực chân chính của Bất Hủ Thần binh, Ngự Hải Thần Quân hư lạnh. Hải thần tam xoa kích tru vang, hóa thành khổng lồ như một thanh cột trụ, cắm thẳng vào trong lòng biển. Vù vù vù vù. Khung cảnh kinh hoàng diễn ra, một cổ xoáy nước với bán kính hàng triệu dặm hình thành xung quanh Hải thần tam xoa kích, tỏa ra thôn vệ chi lực dữ dội. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trong lòng biển Từ nước biển, thủy thuộc tính, vô vàng tài nguyên, thậm chí là cả sinh mệnh của các chủng tộc đều bị thôn phệ. Mắt thường có thể nhìn thấy, mực nước biển trên ngự hải đảo đang hạ thấp xuống như thủy triều rút lui. Không phải là thủy triều xuống, mà là đông cực hải đang bị hải thần tam soa kích thôn phệ. Nó đang nuốt chững đại dương theo đúng nghĩa đen. Mà tất cả những thứ đó lại đang chuyển hóa thành sức mạnh cho ngự hải thần quân, bành trướng dữ dội. Đem hải thần tam xoa kích nắm vào trong tay, thực lực của Ngự hải thần quân đã mạnh hơn gấp đôi so với trước đó. Hải thần lĩnh vực Gầm lên một tiếng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sóng nước dân trào, đại dương hình thành giữa không trung, vầy nhốt lạc nam vào trong đó. Mỗi một giọt nước biển nặng như thái sơn, nghiền ép dữ dội cơ thể hắn. Người hải thần quân lại như rồng ra biển lớn, tốc độ điên cuồng đề thăng, chẳng khác nào đạn pháo bắn đi trong nước. Hải thần Tam xoa kích như mũi khoan cắm thẳng vào đầu Lạc Nam. Ngươi chưa nghe rõ sao? Lạc Nam nhàn nhạt nói. Mặc kệ ngươi có là thần, ta chính là bá chủ biển cả. Lấy huyền thủy đỉnh làm chủ đạo, bá chủ thần thế bành trướng ma ra. Bá thần lực hóa thành sóng thần nghiền nát hải thần lĩnh vực. Lạc Nam bước lên, đối mặt với hải thần Tam xoa kích đang lao đến, biển ngạn hoa lan tràn trên thân bá cực đinh ba, hung hăng đập, răng rắc. Bá chủ quy tắc quấn quanh, thủy diệt hải thần quy tắc, chấn đến hải thần tam soa kích liên tục ngân vang. Làm sao có thể? Người hải thần quân hoảng hốt gầm lên. Hoang đường. Hắn không ngờ dù mình đã dùng đến quyền lực lớn nhất của Ngự hải thần công, kết hợp với hải thần tam soa kích vẫn bị đối phương nghiền ép. Kẻ này chẳng lẽ thật sự đến từ bất hủ cấm khu sao? Người đánh đủ rồi, đến lượt ta chơi đùa. Lạc nam cười dài. Hắn phất tay. Diễn thần trận bàn mãnh liệt xoay tròn. Bá thần lực vô thiên cái địa tiến vào trong trận bàn, hàng tỷ trận văn cấp bất hủ thức tỉnh, hóa quyền trong lòng bàn tay. Nghịch thế thần thông, càng khôn vạn trận. Lạc nam đại thủ trấn xuống, trận pháp bao phủ đất trời, mỗi một loại đều đạt đến cấp độ bất hủ. Tuy rằng hắn không nhận chủ các bất hủ thần vật này, nhưng chúng nó được hắn giải thoát khỏi bá ma, giải thoát khỏi ác ma chi kiếm cắn buốt Lại biết sắp được hắn tìm cho chủ nhân phù hợp, vì lẽ đó rất ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, để hắn sử dụng không thành vấn đề. Trước bất hủ trận Pháp vô cùng vô tận bao trùm chiến trường, người hải thần quân ngưng trọng đến tột đỉnh. Hải thần Tam Soa Kích tru vang, tố mạch hải thần thể vận chuyển đến cực hạn, mang theo sóng thần cùng nội dân cao, muốn đánh nát những trận văn này. Nhưng dù đã rất cố gắng, trận Pháp bị nghiền nát lại nhanh chóng hội tụ, chúng nó ép ngược lại hải thần Tam Soa Kích. Vậy khốn ngự hải thần quang vào trung tâm, bạo, lạc nam siết tay, đùng, thời không băng liệt, ngự hải đảo và không biết bao nhiêu hòn đảo, thế lực lớn nhỏ bên dưới gặp đại họa. Tất cả hải hùng khiếp vía, đâu dám ở lại quan chiến, chỉ cố gắng đào tổ giữ mạng trước bất hủ thần chiến tàn phá khắp nơi. Đại thế mênh mông, sừng sửng của ngự hải đảo hình thành vô số năm qua đã bị nhấn chìm vào trong biển nước, phốc, ngự hải thần quân thổ huyết, chiến bào rách nát. Sắc mặt trắng nhật trước càng khôn vạn trận nổ tung, bị thương không nhẹ. Hải thần tam xoa kích lại cắm vào biển, nuốt chững mọi thứ, cung cấp lực lượng trị thương cho chủ nhân. Bất quá Lạc Nam đâu cho đối thủ cơ hội thở dốc, sau khi chơi chán diễn thần trận bàn, hắn lại triệu hoán cửu cực thiên đao. Chính tầng trời của chung cực giới chồng chất trên đỉnh đầu, uy áp phủ xuống ép cho biển cả lún sâu thêm hàng trăm trượng. Bá chủ cửu thiên, Lạc Nam tự bị tên chiêu thức. Một đao cứ thể bổ xuống. Người Hải Thần Quân đồng tử run rẫy, nâng lên Hải Thần Tam Soa kết nên đón. Khen, Khung xương lục phủ ngũ tạng rạn vỡ, hai tay Ngự Hải Thần Quân nát bấy trước một đau nặng nề. Hắn có cảm giác như cả chung cực giới đang đè lên thân thể mình, thương thế cũ còn chưa kịp khép lại đã tổn hại nghiêm trọng hơn. Trời ơi, cảnh tượng này khiến các bất hủ thần đang lặng lẽ quan chiến phải trợn mắt há hốc mồm. Kẻ này là thần thánh phương nào? Ở đâu có nhiều bất hủ thần vật như vậy? Đông Hải Long tổ trừng đến lôi cả hai mắt. Có lẽ thật sự là cường giả đến từ cấm khu, vài vị bất hủ thần khác truyền âm. Phải cứu viện rồi. Trong đại chiến, uy thế ngang trời, lực lượng và quy tắc hoành hành khắp nơi, rất khó để nhìn rõ ràng diện mạo của tu sĩ. Để nhận diện thân phận, hầu hết sẽ nhìn thủ đoạn chiến đấu, bất hủ thần vật của đối phương. Bọn hắn có vắt óc cũng chẳng nghĩ ra bất hủ thần nào dùng bá cực đinh ba, dùng diễn thần trận bàn và cửu trọng thiên đao? Nếu Lạc Nam triệu hoán bất hủ thần tháp hay bá đỉnh xuất hiện, có lẽ các bất hủ thần ở đông cực hải sẽ không phải đoán già đoán non như vậy. Về phần bá Việt Tông nổi danh ở đông nam, nhưng còn chưa đến mức vang dội chung cực giới, bọn hắn chưa nghe qua cũng là chuyện thường tình. Ha ha ha, chơi thật vui. Lạc Nam cười sảng khoái, cửu trọng thiên đao trảm xuống không ngừng. Người đáng hận. Ngự hải thần quân đạt đến giới hạn, độ hống. Vạn hải pháp tướng, hiện, bùm, mực nước biển lại hạ thấp điên cuồng, hải thần quy tắc như những con rồng khổng lồ hấp thụ, ngưng kết ra một pháp tướng giống người cá, tóc trắng bồng bình như sóng biển, nửa thân dưới là đuôi cá cứng cáp với lân phiến lộn lẫy, nửa thân trên cởi trần với những khối cơ bắp như hải thạch đúc thành, tay cầm hải thần tam soa kích, đầu đội hải thần vương miệng. Ngự hải thần quân dung hợp vào vạn hải pháp tướng. Tố mạch hải thần thể tràn ra, ở trong đan điền của vạn hải pháp tướng biến thành một vạn tầng đại dương. Chiến lực tăng mạnh, hải thần tam xoa kích đỉnh lên, phá vỡ thế công của cửu trọng thiên đao, đánh cho sụp đổ chính tầng trời. Người hải thần quân thở hỗn hển, sau đó hai mắt lại trừng lớn. Lạc Nam thi triển vạn cổ biến, kích hoạt cả Phật, Ma, Thần, Quỷ, vu cả người biến lớn, to hơn gấp đôi so với vạn hải pháp tướng. Một tay hắn cầm liệt nham cốt thuẫn, tay còn lại mang theo vạn độc cốt lâm. Hai kiện bất hữu thần vật cứ thế đập xuống đầu vạn hải pháp tướng. Đông cực hải, lâm vào tĩnh lặng. Con đường bá chủ. Chương 3475, Đông cực hải thật đẹp. Liệt nham cốt thuẫn như một biển thiên thạch sôi sụp ngưng thành khối, trong khi đó vạn độc cốt lâm như một khu rừng do hàng tỷ gai nhọn sắc lệm tụ thành. Chúng nó hấp thụ bá thần lực. Sức mạnh bạo phát ra ngoài vừa qua so với trước đó bá ma sử dụng. Hai kiện bất hủ thần vật vừa nặng nề, vừa sát phạt đập xuống. Đùng! Toàn bộ đông cực hải đều nghe thấy thanh âm nổ vang như trống trận. Vạn hải pháp tướng còn chưa kịp hiển uy đã bị đập cho nát bấy, tầng tầng lớp lớp đại hải bên trong sụp đổ. Người hải thần quân như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, hải thần tam xoa kích nặng nề rơi xuống biển, ánh mắt thâm thúy như hải dương mênh mông giờ đây lại nồng động sợ hãi Hoang đường, không thể nào, người vốn không nên tồn tại." Hắn Liều Mạn lắc đầu. Cả đời tung hoành, chưa từng thấy vị cường giả nào cùng lúc mang theo nhiều thần vật đến như vậy. Sự tồn tại của kẻ này là điều vô lý, không thể có một bất hữu thần nghịch thiên như thế trên thế gian này. Lạc Nam lười nói nhảm, một tay vung ra, bá chủ quy tắc hình thành đại thủ, cưỡng ép đem Hải thần Tam Xoa kích nắm lấy, dùng sức kéo mạnh. "Ngươi, Hải thần quân vừa sợ vừa giận." Không ngờ kẻ này ngấp ngé bất hủ thần binh của mình, vội vàng quát lớn. Giao ước kích hoạt. Vèo vèo vèo vèo. Hắn vừa dứt lời, tám cổ khí thế bất hủ đến từ tám hướng tại hải dương như lưu tinh phá không mà đến. Áo bào tung bay, hàng lâm phía trước ngự hải thần quân. Bọn hắn hợp lực tung trưởng, phá nát bá chủ quy tắc của Lạc Nam, năn cản hắn đoạt lấy hải thần Tam soa kích. Đông cực hải tỉnh lặng vào giờ phút này. Đã vô số năm rồi chưa từng có thế trận lớn đến như vậy, buộc toàn bộ nội tình bất hữu đều phải tham gia. đào hữu có lẽ đến từ cấm khu, nhưng dù là như vậy, cũng không thể dịu võ dương oai tại đông cực hải. Một lão già khoác long giáp màu xanh, tóc trắng phiêu bồng, lông giáp uy nghi trầm giọng nói. Chính là người đứng đầu đông Long cung, đông hải lông tổ. Bảy vị bất hữu thần còn lại cũng nghiêm nghị nhìn lạc nam. Chiến lực của vị này tuy rằng rất mạnh. Có thể chiến thắng bất kỳ ai trong số bọn họ, nhưng dựa vào Đông Hải giao ước, tất cả bất hữu thần đều phải đồng lòng chống lại cấm khu. Ha ha, chư vị hiểu lầm, Lạc Nam thẳng thắn giải thích. Bá Việt Tông của tại Hạ đến từ Đông Nam, không liên quan gì đến cấm khu. Đông Nam, lời này khiến chân mày cả đám nhíu lại, hiển nhiên chưa từng nghe qua nơi đó có thế lực như vậy. Hắn nói láo, ngự hải thần quân vội vàng quát lên. Đông Nam làm sao có cường giả như hắn Cấm khu lòng dạ độc ác Muốn ra tay loại bỏ từng thế lực chúng ta Lạc Nam nhét mép Cấm kỵ bá hồn nhãn lé lên Khung cảnh bá Việt tông tọa lạc Tại Đông Nam chiếu rọi lên không trung Chứng kiến tông môn hùng vĩ bàn bạc Các loại mệnh thiên nguyên chủng Đa dạng phong phú Cảnh quan phi phàm Kiến trúc sừng sửng Bá chủ chi thành ngự trị Nội tâm các bất hủ thần run lên Dù với kiến thức của bọn hắn Cũng chưa từng nhìn thấy một tông môn có đại thế, khí phách đến như vậy. Cái này, Đông Hải Long Tổ Vuốt Râu nói. Dựa theo Đông Hải giao ước, chúng ta chỉ hợp tác chống lại cấm khu, sẽ không sen vào ân oán cá nhân. Không sai, nếu đây chỉ là ân oán giữa bá Việt Tông và ngự hải đảo, chúng ta không có lý do để sen vào. Một mỹ phụ nhân anh khí bừng bừng, có khí thế chiến tướng, thân khoác hải giáp mở miệng. Tốt lắm! Lạc Nam gật đầu phiền các vị tránh ra. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn đã giải thích rõ ràng lai lịch của mình, chỉ muốn giải quyết ân oán với người hải thần quân, cũng sẽ không vô duyên vô cớ gài bẫy các nội tình bất hủ khác động thủ với mình. Bất quá ngay khi hắn muốn động thủ, một lão nhân có làn da đỏ, toàn thân cơ bắp, trên đầu mọc sừng, hình thể to gấp hàng chục lần người bình thường ngăn chặn trước mặt, lạnh lùng nói. Đông Nam tuy cách đông cực hải không xa, Nhưng các hạ đến lãnh hải giết bất hủ thần của chúng ta, không cảm thấy mình quá đáng sao. Lão già ngươi là kẻ nào? Lạc Nam nhướng mày. Lão phu là quỷ hải lão tổ, lão già trầm giọng nói. Ân oán giữa hữu gia và hải đài lãng đã giải quyết xong, chuyện nên đến đây là dừng. Ha ha, chuyện chỉ dừng khi ngự hải thần quân không ra tay với ta, Lạc Nam giận quá hóa cười. Còn nữa, muốn xen vào đại sự của bổn tông, ngươi là thứ gì? Thoại âm vừa dứt, hắn đã xông thẳng đến. Ba ngàn cực giới thét gào, bá đỉnh tuôn trào lực lượng, Lạc Nam một quyền đấm ra. Làm càng, quỷ hải lão tổ thịnh nộ quát. Hải quỷ ấn. Trên khắp cơ thể to lớn của lão, hàng tỷ luồng quỷ văn sống động di chuyển, ngưng tụ lực lượng thành một đại ấn khổng lồ, nện thẳng đến Lạc Nam. Ông, bất hủ thần tháp gầm vang, tầng thứ 9 trực tiếp mở ra, sức mạnh của Lạc Nam gia tăng gấp mấy lần. Đùng, một quyền nghiền nát hải quỷ ấn, hung hăng đụng thẳng vào lồng ngực quỷ hải lão tổ. Phóc, máu tươi phun trào, quỷ hải lão tổ như đạn pháo bay hàng vạn dặm giữa mặt biển, cả người nặng nề rơi vào trong nước. Hít, các bất hủ thần còn lại rung mình. Quỷ hải lão tổ này bản thể là một thượng cổ thủy quỷ, nhục thân cứng hơn hải thạch, sức mạnh vượt xa bất hủ thể tu bình thường. Nhưng trong tình huống lấy cứng đối cứng, lại bị một quyền đấm bay. Bá Việt tông chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tông chủ, quỷ hải lão tổ là bằng hữu thân thiết của ngự hải thần quân, giao tình không cạn. Hữu văn ở trong đang điền truyền âm. Là vậy à, Lạc Nam hừ lạnh, còn tưởng tên này nghĩa hiệp nên mới đứng ra vì lợi ích của đông cực hải, hóa ra là vì bằng hữu. Xoẹt! Đúng lúc này, ngự hải thần quân bỗng nhiên hóa thành một con kình ngư trốn vào đại dương, miệng ngậm hải thần tam soa kích di chuyển với tốc độ khủng bố. Hiện nhiên đã nhận ra ngay cả bằng hữu là quỷ hải lão tổ cũng không thể cứu mình, vậy chỉ còn cách bỏ chạy. Các vị giúp ta ngăn cản hắn. Người hải thần quân truyền âm vào đầu các bất hữu thần. Chỉ cần một thoáng, ngày sau báo đáp gấp trăm lần. Lời này khiến một đám bất hữu thần động tâm, dù sao cũng không muốn thấy cường giả đến từ nơi khác lớn lướt đông cực hải. Đạo hữu, có việc cần thỉnh giáo. Thế là mấy tên cố ý vây lấy lạc nam, ra vẻ hỏi thăm. Âm thầm vận chuyển lực lượng nhằm tạo cơ hội cho ngự hải thần quân bỏ chạy. Cút hết, lạc nam gầm lên. Bất hủ thần tháp chính thức xuất thế, chính tầng tháp toàn diện mở ra. Bá chủ thần thế bành trướng điên cuồng trực tiếp chấn bay chư vị bất hủ. Chạy được sao? Cấm kỵ bá hồn nhãn mở ra, hắn khóa chặt thân ảnh ngự hải thần quân đang vượt không như điên trong lòng biển, hai tay nâng lên. Pháp tướng thần thông, kỹ băng hà. Bá đỉnh chấn động. Bá thần lực rót vào băng hà thần tướng. Hàng trăm bất hủ đạo băng bùng phát, mang theo băng hàng vô tận trưởng thẳng xuống đại dương. Răng rách, trước ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, biển cả cấp tốc đóng băng hàng tỷ dặm hải lý. Tốc độ băng phong quá mức kinh hải thế tục, chỉ thoáng chốc đã đuổi kịp người hải thần quân ở khoảng cách xa, muốn đông cứng hắn thành cá ướp lạnh. Nhiệt độ hạ thấp đến đỉnh điểm, bá chủ quy tắc ẩn chứa bên trong kỹ băng hà khiến ngay cả các bất hủ thần cũng không rét mà run Người hải thần quân thân mang trọng thương, gặp phải kỷ băng hà vây khốn, chỉ có thể oán độc cắn răng. Liệt không phù chú, bạo. Lấy ra một tấm phù chú cấp bất hủ mà mình phải tiêu hao rất nhiều tài sản mới mua được từ buổi đấu giá, người hải thần quân quyết đoán bóp nát. Bùm, đại hải nổ tung, vô số sinh vật biển chết thảm, kỷ băng hà cũng bị chấn vỡ từng mãn lớn. Thoát khỏi băng phong, người hải thần quân nhắm vào hải vực vô tận lao đi, để lại tiếng sống ngút trời. Bá Việt Tông đúng không? Nhục nhã hôm nay, tương lai trả lại hàng tỷ lần. Ngươi không có cơ hội đó. Lạc Nam biểu lộ lạnh lẽo, trên tay xuất hiện một tấm lưới. Hắn phất tay ném ra, tấm lưới tự động kích hoạt thời không đại đạo, xuyên qua không gian, bành trướng dữ dội, bao trùng lấy một mảng lớn đáy đại dương, chụp vào con mồi. Người hải thần quân như một con cá sa lưới, điên cuồng dãy dụa, hải thần tam xoa kích vung ra muốn phá nát mảnh lưới này. Nhưng mà mảnh lưới lại tuôn trào khí tức bất hủ, từng tiêu quy tắc như dây thần quấn chặt lấy hải thần tam xoa kích. Lại là bất hủ thần vật, ngự hải thần quân tê tâm liệt phế gào thét. Các bất hủ thần bên cạnh chảy đầy mồ hôi lạnh. Lạc Nam vung tay thu lưới, liên tục cách không kéo lưới đánh cánh trở về. Nói là lưới đánh cá, thật ra nó chính là bất hủ thần vật, nguyên thần tỏa, thứ mà hắn dự định sẽ cho bảo bối hương trà của mình. Nguyên thần tỏa có công năng điều động tất cả nguyên tố, thuộc tính đang xen trùng điệp, tạo thành thiên la địa võng vây khốn kẻ thù. Nói về nguyên tố thuộc tính, không ai thích hợp hơn ẩn linh đạo trà cả. Tưởng tượng nàng dùng lưới nhốt địch nhân vào trong, ở bên ngoài liên tục oanh tạc nghịch thế thần thông đã đủ trở thành ác mộng của rất nhiều cường giả. Trước những ánh mắt sợ hãi và kiên kỵ, người hải thần quân đã muốn bỏ trốn vẫn bị kéo ngược trở về. Bá Việt Tông Chủ Người khinh thường đông cực hải không người sao. Người hải thần quân bên trong lưới lớn tiếng quát, hy vọng khiêu khích những bất hủ thần khác vì mình ra tay. Kéo cá lên thì phải đập đầu. Lạc Nam cười lạnh, bá đỉnh hiện ra hung hăng nện xuống. Phốc! Người hải thần quân bị đập choán ván, bất tỉnh nhân sự. Lạc Nam như ngư dân quăng chài kéo được con cá lớn, kèm theo cả một thanh tam xoa kích quý giá. Bá chủ quy tắc phong ấn đang đi ngự hải thần quân. Trực tiếp đem hắn vắt ở trên vai, ánh mắt đảo qua các bất hữu thần, ung dung hỏi. Vừa rồi các vị ai ngăn cản ta? Cái đỉnh này, tòa tháp này. Đông Hải Long tổ quan sát bất hữu thần tháp phía sau và bá đỉnh trong tay Lạc Nam, kinh hô thành tiếng. Các hạ là bất hữu bá chủ tại bất hữu yêu vực. Không sai, Lạc Nam gật gù. Bá Việt Tông do ta sáng lập, địa điểm là bất hữu thần địa thuộc bất hữu cổ tộc trong quá khứ. Mạnh thật. Đáy lòng các đại cường giả rung lên. Trận chiến ở bất hủ yêu vực đã sớm lan tràn khắp nơi, ghi danh sử sách. Bất quá xem qua lưu ảnh ngọc vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng tận mắt chứng kiến, càng không thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo của Lạc Nam. Bởi lẽ những khối lưu ảnh ngọc được các siêu thần đứng từ rất xa quay lại, đâu dám đến gần chiến trường của bất hủ thần, dễ bị một ti dư uy nghiền thành thịt nát, trâu bò đánh nhau rùi mũi chết. Ban đầu không nhận ra thân phận của Lạc Nam. Giờ đây đã được hắn xác nhận, bọn họ rốt cuộc hiểu vì sao liên minh bất hủ do vạn vũ chi chủ, lãnh tàn cầm đầu đều không làm gì được vị này. Chiến lực như thế, chấp trưởng nhiều bất hủ thần vật như thế, chẳng phải chỉ có những quái vật đến từ cấm khu mới có thể sánh bằng hay sao? Hiểu lầm, hiểu lầm, một vị thủy tộc bất hủ cười tủng tiểm nói. Vừa rồi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe, mời đạo hữu đến thủy tổ yêu tộc của ta làm khách mà thôi. Đúng thế. Đạo hữu sẽ hơn cả thượng khách nếu ghé qua Đông Long Cung. Đông hải lão tổ cười làm lành. Chúng ta cũng thế, chỉ muốn kết giao bằng hữu, ngưỡng mộ phong thái của bất hữu cổ tộc trong quá khứ đã lâu. Cả đám vội vàng chắp tay giải bày. Lạc Nam nhét môi, cũng lười chấp nhặt với mấy lão bất tử này. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại rơi xuống mặt biển, nơi quỷ hải lão tổ vừa mới trồi lên, nhàng nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn chiến tiếp sao? Ê hềm, vừa rồi lão phu chỉ muốn thử chút phong thái của bất hữu bá chủ mà thôi, nào dám đắc tội. Quỷ hải lão tổ lắc đầu đáp. Có gì chứng minh không? Lạc nam xoa nhẹ đầu ngón tay. Quỷ hải lão tổ trong lòng cuồng mắng, ngoài mặt tươi cười, từ trong những chữ vật lấy ra một đống lớn vật phẩm, chắp tay nói. Nơi này có 5 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, trăm quạng thượng cổ San hô có thể luyện siêu thần binh, trăm viên đạo Thủy Châu hỗ trợ thủy hệ tu sĩ đột phá cảnh giới. Một viên phá tâm đang cao cấp để chống lại tâm ma khi độ bất hữu thần kiếp, mong đạo hữu đừng chê cười. Hảo, tâm ý của đạo hữu ta từ chối thì thất kính. Lạc nam cười ha ha, thần thanh khí sẵn phất tay thu hồi. Khóe miệng quỷ hải lão tổ cố gắng rặn ra nụ cười, trái tim rỉ máu. Dù là với lão, từng ấy tài sản cũng là con số khổng lồ. Nhưng ai bảo mình xui xẻo, vô duyên vô cớ dây vào tên sát tinh này. Nên biết rằng trong trận chiến ở Bất Hủ Yêu Vực, đã có Bất Hủ lôi thần ngã xuống trong tay hắn. Hiện tại có thêm ngự hải thần quân ở Đông Cực Hải. Đương nhiên bọn hắn còn chưa nhận được tin tức ở Tây Cực và chuyện xảy ra dưới Đông Uyên Thun Lũng, bằng không sẽ càng khiếp sợ hơn. Nếu không còn chuyện gì, tại hạ cáo từ trước vậy, Lạc Nam hướng các phương cường giả chắp tay nói. Không tiễn, có cơ hội mong đạo hữu đến Đông Cực Hải tham quan, chúng ta sẽ tiếp đón nhiệt tình. Mấy vị bất hủ thần nhao nhao đáp lễ. Lạc Nam hiếp mắt. Ken ken ken ken ken. Hàng vạn thanh kiếm phá thể lao ra, mang theo bá thần lực xuyên thủng càng khôn, nhắm đến cường giả cao tầng của ngự hải đảo, tu vi siêu thần trở lên dán xuống. Hải Lan chạy vào quỷ hải tộc lánh nạn, chợt thấy kiếm ảnh vô thiên cái địa lao đến. Không, tiền bối tha. Chưa kịp dứt lời, thần hình câu diệt. Chuyện như thế xảy ra tương tự với các trưởng lão của người hải đảo, những kẻ đã từng ra tay với hữu gia. Những trữ vật, thế giới bản nguyên, tài sản của người hải đảo đều được Lạc Nam thu về. Các bất hữu thần xung quanh không nói tiếng nào, diệt có tận gốc, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa Lạc Nam đã rất nhân từ, bởi lẽ hắn chỉ ra tay với siêu thần trở lên, buông tha cho các thần đạo trở xuống. toàn có đầu, nợ có chủ. Những tu sĩ đẳng cấp này không liên quan đến hữu gia, không cần thiết truy cùng diệt tận. Và đương nhiên, ba vị siêu thần của thủy thần tộc, là chủng tộc của thủy dương không thoát khỏi số phận. Mất đi chỗ dựa lớn nhất, dù Lạc Nam không ra tay, kết cục của bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Làm xong tất cả, Lạc Nam vác theo ngự hải thần quân bước vào bất hủ thần tháp, đưa mắt ngắm nhìn mặt biển bao la, cảm thắng một tiếng. Đông cực hải thật đẹp. Từng câu từng chữ đều là lời thật lòng, bởi hắn thu hoạch quá nhiều ở vùng biển này, nhưng lọt vào tai các sinh linh lại khiến máu huyết cả đám sôi sụt. Ngày suýt chút lật tung biển cả, còn khen đẹp. Lạc Nam quay đầu, bất hủ thần tháp viễn độn càng khôn. Để lại một trang sử thi bất hủ. Con đường bá chủ. Chương 3476, Sóng ngầm. Nhìn bất hủ thần tháp biến mất, sắc mặt quỷ hải lão tổ vô cùng khó coi, bất mãn hơn một tiếng. Ngươi cứ chờ đó Lão quỷ, nhễ mặt quen biết lâu năm bổn tổ nhắc nhở ngươi một tiếng Đông Hải Long tổ trầm giọng nói Vừa rồi bất hủ bá chủ còn chưa đánh toàn lực Nếu không muốn kết quả như ngự hải thần quân Ngươi tốt nhất dẹp bỏ ý tưởng trả thù Như vậy còn chưa đánh toàn lực sao Mấy người giật mình Không sai Đông Hải Long tổ hít sâu một hơi Thanh âm thoáng run rẫy Khoảnh khắc vừa rồi đứng cạnh hắn Lão Phu cảm nhận được huyết mạch của mình kiên kỳ đến tột đỉnh. Cái gì? Lời này khiến tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Không phải dọa ta chứ, quỷ hải lão tổ bất mãn nói. Người có được huyết mạch của Khai Thiên Tổ Long là con cưng của thế giới, ai có được huyết mạch vượt qua người chứ? Không sai, Đông Hải Long Tổ là Khai Thiên Tổ Long, một trong tứ cổ chi linh của chung cực giới. Tương truyền khi thế giới vừa mới Khai Thiên lập địa, chủng tộc thư thất. Quy tắc và lực lượng tự nhiên của thiên địa đã dán xuống đã thai ngán ra Đông Long, Tây Hổ, Nam Phượng, Bắc Huyền. Bọn hắn được gọi chung là Tứ Cổ Chi Linh, tứ thần thú như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ sau này đều là thế hệ hậu bối, mô phỏng theo Tứ Cổ Chi Linh mà thôi. Tứ Cổ Chi Linh giao hợp với các giống loài, làm đa dạng các loại yêu tộc, phong phú hệ sinh thái của trung cực giới. Đông Hải Long tổ chính là Đông Long bên trong đó. Thế nên xét về huyết mạch thần là khai thiên tổ long như lão, rõ ràng có thể áp chế muôn loài, dù là thần long hay tổ long bình thường gặp lão cũng phải cúi thấp đầu. Ấy vậy mà, Đông Hải Long tổ lại chính miệng thừa nhận, huyết mạch của mình lại kiên kỵ khi đụng độ Lạc Nam. Làm sao có chuyện hoang đường như thế? Hắn chẳng lẽ cũng là sinh linh được chung cực giới sinh ra sao? Đó là sự thật, Đông Hải Long tổ nghiêm túc đáp. Lão phu dám khẳng định Vị bá chủ kia có huyết mạch long tộc vượt trên cả khai thiên tổ Long như ta, hắn còn chưa vận dụng đến đã có thể nghiêng ép ngự hải thần quân triệt để. Chưa thần trầm mặt, bọn hắn hiểu đông hải lòng tổ sẽ không đem tô nghiêm của huyết mạch cao quý ra hù dọa mình. Những gì chúng ta vừa nhìn thấy có vẻ chỉ là một góc của băng sơn. Mỹ phụ mặc giáp ngưng trọng siết chặt nắm tay. Bất hủ bá chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Hắn lợi hại như vậy, tại sao không lôi kéo hắn? Một lão bà vuốt cầm, nhèo mắt nói. Dẹp bỏ việc của ngự hải đảo sang một bên, lão thân cảm thấy vị này hành sự quang minh lỗi lạc, chúng ta và y cũng không thù không oán, có thể kết minh để chống lại cấm khu khi cần. Thật ra lão phu cũng nghĩ đến việc này. Đông Hải Long tổ gãi lấy sừng rồng, thở dài. Nhưng trước mắt, đại địch của bá chủ cũng không dễ trêu chút nào, bất hủ liên minh thanh thế càng lúc càng lớn. Nếu cùng bá chủ giao hảo, Buộc lòng phải chống lại bất hủ liên minh, đây là việc cần phải cân nhắc thận trọng. Vẫn là lão rồng ngươi cân nhắc cẩn trọng, bà lão gật đầu nói. Một khi chúng ta chống lại bất hủ liên minh chẳng khác nào đông cực hải toàn diện khai chiến cùng bọn họ, trong lúc chiến đấu sẽ tạo kẻ hở cho cấm khu ra tay. Trước mắt cứ theo dõi từng bước, Đông Hải Long Tổ quyết định. Xem gió thổi về hướng nào, bá Việt Tông. Lạc Nam xuất hiện giữa thiên không. Bất hủ thần tháp uy nghiêm xoay tròn trong lòng bàn tay rồi lặng lẽ tiến vào đan điền. Viễn độn càng khôn ở khoảng cách xa tại chung cực tiêu hao rất nhiều năng lượng, sau mỗi lần di chuyển như vậy, bất hủ thần tháp cần hấp thụ bá thần lực của hắn để hồi phục. Ba ba, một thân ảnh kiều tiểu xông đến. Lạc nam tươi cười ôm lấy nàng, vuốt về cái đầu nhỏ, hôn một ngụm lên gò má mũm mỉm hỏi. Tỷ tỷ thiên ý đâu? Nghe nói đang đi đoạt bất hủ thần vật. Lạc yêu nhi chu môi nói, ta cũng phải nỗ lực thật nhiều, để còn đuổi kịp. Ha ha, yên tâm đi, hồng mông càng khôn châu sớm muộn sẽ là của ngươi, lạc nam sẵn khoái nói. Lạc yêu nhi đã tiếp nhận hồng mông quán đỉnh, tu vi đạt đến siêu thần hậu kỳ, trong tương lai sau khi giải quyết được hồng mông đạo tổ, hồng mông càng khôn châu của lão phải do nàng tiếp nhận. Phụ thân đã về, lạc kỳ nam lúc này cũng từ trong thành bước ra ngênh đón, phía sau còn có các hồng nhang. Ngoại trừ yên nhược tuyết đang bế quan đột phá bất hữu thần, chúng nữ khác đều có mặt. Trưởng công chúa của ta, Lạc Nam sụn ái kéo đại nữ nhi, ra vẽ thần bí nói. Lần này có quà cho ngươi. Tim của Lạc Kỳ Nam vô thức đập nhanh hơn, nàng biết lần này phụ thân đi tìm bất hữu thần vật, chẳng lẽ. Phu quân, có bất hữu thần vật phù hợp với bảo bối của chúng ta sao? Diễm Nguyệt Kỳ thẳng thắng hỏi. So với bản thân mình đột phá. Nàng càng hy vọng nữ nhi lạc kỳ nam tiến bộ. Có chút thu hoạch, lạc nam hào khí ngất trời phất tay. Vào trong rồi nói. Để cho các lão bà đỡ bị kích động, hắn cũng tin ý điều động cấm kỳ bá hồn nhãn, chiếu rọi trận chiến giữa mình và bá ma cho các ngàn quan sát. Ban đầu chúng nữ đều cảm thấy kích động và hưng phấn trước sự cao trào của cuộc chiến đỉnh cao, nhưng khi thấy bá ma lấy ra từng kiện từng kiện bất hủ thần vật, từng khuôn mặt xinh đẹp đã sớm mất đi sự bình tĩnh. Phu quần đã ung dung trở về, chứng tỏ bá ma kia đã bại, vậy chẳng phải. hô hấp trở nên dồn dập lên. Cho đến thời khắc cuối cùng, nhìn thấy lạc nam giải quyết bá ma, các nàng đã có được đáp án. Trời ạ! Võ tam nương, đình manh manh nhảy dựng lên, mắt đẹp sáng rực nhìn lấy hắn. Tất cả tài sản của bá ma đều vào tay chàng. Còn tiếp, lạc nam cười tủng tiểm. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Xuyên suốt quá trình hắn và huyết ngọc xa giao ước, bàn luận về huyết thế thần quan khiến huyết yêu cơ vừa cảm động vừa quyến rũ liếc mắt đưa tình. Trận chiến với ngự hải thần quân tiếp diễn, hải thần tam xoa kích vào tay. Đại thu hoạch Dù bình tĩnh như vân tiêu, hương trà, tô nhang các nàng cũng cảm thấy toàn thân run rẫy. Thật sự là đại thu hoạch, các đôi mắt nóng bỏng nhìn lấy nam nhân. Lạc kỳ nam Kiêu hãnh ngẩn đầu ba bà của nàng đã nói chỉ có đại đạo không xứng với nàng, không có việc nàng không thể làm chủ đại đạo. Thật sự là 11 kiện sao chàng, Đông Hoa vẫn cảm thấy không quá chân thật, phải hỏi lại. Ác ma chi kiếm thuộc về tiểu hồng nhi, bạch ấn điện cho kỳ nam, nguyên thần tỏa của hương trà. Lạc nam cười ha ha. Những vật còn lại, các nàng tự tìm người phù hợp nhất. Hắn dứt khoát vung tay, toàn bộ chiến lợi phẩm, lễ vật mua sắm ở đông cực hải đều lấy ra. Đồng thời cũng triệu hoán Huyết Ngọc Sa ra giới thiệu với các nàng. Cái này, thiếp không nằm mơ chứ. Huyết Ngọc Sa còn chưa kịp chào hỏi mọi người, đã bị cảnh tượng đập vào mắt. Thật nhiều nữ siêu thần đỉnh phong, mỗi người đều có tư sắc không thua gì mình. Bên trong đó còn có Lô Di Quân, Âu Dương Thương Lan, Tuế Nguyệt, ba vị bất hữu thần hàng thật giá thật. Nhưng đó chưa phải tất cả, hơn chục kiện bất hữu thần vật đang trôi lơ lửng giữa không trung. Trời ạ! Đây rốt cuộc là thế lực gì? Cấm khu sợ rằng cũng phải kinh hải. Huyết Ngọc Sa choán ván, phải cần đến mấy nữ chủ động chào hỏi mới lấy lại được tinh thần. Đôi mắt yêu dị tuyệt mỹ liếc nhìn lạc nam, Huyết Ngọc Sa rốt cuộc hiểu được mình đã đi theo một nhân vật bá đạo như thế nào. Sao chàng giữ mạng cho tên này? Bằng linh nhi bất mãn vung chân đạp ngự hải thần quân một cái. Hắn đang bị trói chặt bên trong nguyên thần tỏa, vẫn hôn mê chưa tỉnh. hắn là chất dinh dưỡng Ném vào tầng thứ nhất của Bạch Ấn Điện, có thể tiếp nhận lực lượng và mọi thứ từ hắn Lạc Nam giải thích nói Việc này để kỳ nam và người được hải thần tam xoa kết lựa chọn phối hợp Ý kiến hay, hấp thụ tu vi của người hải thần quân đột phá sẽ tiết kiệm được nguyên thạch đột phá bất hủ thần Chúng nữ gật đầu tán thành Nhắc đến nguyên thạch, Lạc Nam lại hơi đau đầu Trước mắt bất hủ thần vật đã đủ để bá Việt Tông có thêm 11 vị bất hủ thần Nhưng nguyên thạch chắc chắn là không đủ. Trừ ngự hải thần quân ra, còn 10 người cần đến nguyên thạch. Bán hết tài sản của ngự hải đảo và mấy thứ quỷ hải lão tổ hối lộ cũng chỉ đủ cho một người nữa mà thôi. Con hàng bá ma bị phong ấn nhiều năm, tài nguyên trong những trữ vật của nó đã bị bạch ấn điện hấp thụ sạch sẽ để kéo dài phong ấn, cũng chẳng thu được bao nhiêu cả. Dù gần nhất Lạc Nam thu được đầy bồn đầy bát ở Tây Cực, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu để các ngàn đột phá. Chưa kể trước đó Yên Nhược Tuyết đã cầm đi số lượng không nhỏ bế quan. Với thiên phú kinh doanh, Trương Nhã trầm mỉm cười đề nghị. Bá Việt Tông hiện tại đại thế đã thành, sao chàng không tổ chức đại hội khai Tông lập phái, mời các thế lực khắp trốn đến tham gia. Nhưng cơ hội tổ chức đấu giá giao lưu, bán ra những vật phẩm quý giá của chúng ta. Đây là ý kiến hay, vừa có thể thu thêm nguyên thạch, lại phơi bày nội tình Tông Môn. Mộng Chi Tiên, Ninh Huyền Tâm các nàng vỗ tay tán thành. Lạc Nam cảm thấy hợp lý, nên biết rằng các vật phẩm trong đấu giá thường được bán ra với giá cao hơn so với bình thường, bởi lẽ các phương giành dự sẽ đổi giá lên. Hắn thậm chí có thể vận dụng mạng lưới quan hệ với Thái cổ viện trưởng, tiêu tài tộc để mời đến những nội tình bất hủ hàng đầu tham gia đấu giá. Với những trân phẩm cây nhà lá vườn do bá Việt Tông và hệ thống đa thế giới sản xuất ra được, đấu giá sẽ thu về đại lượng nguyên thạch siêu phẩm. Nguy cơ duy nhất là bất hủ Liên Minh sẽ đến quấy rối. Gây sự, thậm chí là những kẻ như Diệt Quy Thần Chủ cũng đến tham gia náo nhiệt, ánh mắt lôi di quần lấp lué. Thế nên trước mắt, dồn tài nguyên để Lạc Hồng Kiếm thăng cấp, Vân Tiêu ung dung đề nghị. Một khi phu quân có thêm bất hữu thần binh trong tay, thần đến giết thần, mà đến trảm ma, chẳng cần e ngại. Thậm chí ước gì địch nhân đến, dùng máu của chúng trấn áp bát phương. Cứ quyết định như thế đi, Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng Kiếm, hào khí ngất trời. Tiểu Hồng Nhi sẽ tấn thăng đầu tiên, tiệt thần cung, diệt quy thần chủ ngồi trên bảo tọa, vuốt ve lưỡi kiếm đặt trên đùi ngọc, cảm nhận từng luồng quy tắc chi lực luân chuyển bên trong thân kiếm. Những quy tắc chi lực này mỗi một tia đều là quy tắc cấp bất hủ mà nàng từng chém nát, chúng nó lại trở thành lực lượng của tiệt đạo kiếm. Bỗng nhiên diệt quy thần chủ ngỡn đầu, thanh âm thanh lãnh. Đã đến rồi, sao không hiện thân? Phần Phật, ống tay áo nhẹ bay, một cẩm y nam tử ngọc diện vô song. Khí độ cao quý không cách nào hình dung lặng lẽ rơi xuống. Nhìn lấy Diệt Quy thần chủ tư dung tuyệt mỹ, thế gian hiếm có nữ tử sánh bằng, cẩm y nam tử phất nhẹ vũ phiến trong tay, cười nhạt. Nghe nói gần đây ngoài kia có kẻ tự xưng bá, danh tiếng không nhỏ, khuấy động phong vân ở Tây Cực. Thế nào? Các vị kia có hứng thú với hắn? Diệt Quy thần chủ sắc mặt lạnh lẽo. Hắn là mục tiêu của ta. Kẻ đó quả thật có tiềm năng gia nhập cấm khu. Tàm đạo bất hủ, chiến lực vượt trội, cẩm y nam tử không phủ nhận gật đầu. Có ý muốn ta đại diện cấm khu đứng ra chiêu mộ hoặc. Hoặc gì, diệt quy thần chủ nhét phiến môi anh đào. Hoặc gõ đầu hắn, đập tan sự kiêu ngạo của hắn, ngoan ngoãn làm người một chút. Cẩm y nam tử thẳng nhiên đáp. Ngay cả cấm khu cũng chưa có nhân vật dám xưng bá, hắn dựa vào đâu. Chưa chắc có quả ngon để ngươi ăn, diệt quy thần chủ hờ hững. Ngươi đánh giá hắn cao như vậy, cẩm y nam tử ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. Hay ngươi xem nhẹ ta? Đã có lệnh cho ngươi, tìm đến ta làm gì? Diệt quy thần chủ không đáp. Vì ngươi từng giao thủ với hắn, muốn gọi ngươi theo tham gia náo nhiệt, cẩm y nam tử nhún nhúng vai. Chiến đấu sinh tử với ta luôn là một đối một. Diệt quy thần chủ chạm vào lưỡi kiếm, thanh âm lạnh lùng. Tôn nghiêm của một kiếm tu không cho phép ta vây công đối thủ. Đây là lý do thời điểm tại bất hủ yêu vực, nàng chỉ thỉnh thoảng xen vào nhằm bức ra tất cả thủ đoạn của Lạc Nam, chưa thật sự ra tay toàn lực, cũng không hứng thú hợp tác cùng bất hủ liên minh. Ha ha, ngươi hiểu lầm, cẩm y nam tử cười. Việc gõ đầu mình ta làm là được, ngươi chỉ cần theo xem chơi mà thôi. Không có hứng thú, diệt quy thần chủ khẽ lắc đầu. Hừ, cẩm y nam tử bất mãn, thân ảnh biến mất, chỉ còn lại thanh âm lãnh ngạo vang vọng không gian. Vậy ngươi cứ chờ đợi tin tức đi, bất hủ bá chủ đứng trước thực lực tuyệt đối, chẳng là thứ gì. Nhìn lấy cảnh này, Diệt Quy thần chủ trong mắt hiện lên một tia trêu tức, tự giễu cười. Đánh giá thấp nam nhân của nàng, sai lầm. Con đường bá chủ. Chương 3477, rất là ngon. Trời ơi, đây thật sự sẽ là tông môn của chúng ta sao? Ngắm nhìn quang cảnh hào hùng, khí phách của bá việt tông từ trên cao. Ba nữ đồ đệ ngưng ngọc Thủy Tinh và Long Mỹ trợn lớn đôi mắt đẹp. Đừng nói chỉ là thần đạo như các nàng, mà ngay cả siêu thần phù sư đỉnh cấp như Hữu Văn cũng kinh hải đến tột đỉnh. Tông chủ, cái này, trước đó Lão Phu còn tưởng bá Việt Tông vừa thành lập chưa lâu, Hữu Văn thở hổn hển nhìn hắn. Mới thành lập chừng chục năm, Lạc Nam thuận miệng đáp. Nội tình vẫn còn yếu lắm. Yếu, Hữu Văn sắp phát điên rồi. Ngư Ngọc Thủy Tinh và Long Mỹ càng không biết nên nói gì cho phải. Một tương lai tươi sáng, rộng mở đang hiện ra trước mắt. Ở tông môn như thế này cầu đạo, nếu không thể thành tài, chi bằng tìm khối đậu hũ đập đầu chết đi cho xong. Tốt lắm! Lạc Nam gọi yêu luân và yêu hồng lộ, phân phó nói. Từ giờ hữu văn sẽ là vị bá lão thứ ba của tông môn chúng ta, phụ trách luyện phù. Ngư Ngọc, Thủy Tinh và Long Mỹ sẽ được bồi dưỡng tốt nhất, cùng với các đệ tử Đông Hoa Cung. Tuân lệnh tôn chủ, yêu luân cùng yêu hồng lộ chắp tay, sau đó chủ động hướng hữu văn chào hỏi. Hai vị xin đừng khách khí, hữu văn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Lão vốn nghĩ rằng với thực lực hiện nay của mình, sau khi đánh bại được người yêu đảo chủ đã là rất hiếm có trong hàng ngũ siêu thần. Nhưng bất kể là yêu luân hay yêu hồng lộ đều khiến lão cảm nhận được sự cường đại. Hết sức rõ ràng, chiến lực của hai vị bá lão này so với lão còn mạnh hơn. Bá Việt Tông rốt cuộc khủng bố đến mức nào chứ? Dùng những tài nguyên tốt nhất đúc lại cơ thể, hồi sinh thê tử và nữ nhi của hữu bá lão, Lạc Nam nói thêm. Thê tử của hữu văn sẽ đảm nhiệm vị trí nghệ lão, nữ nhi sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Đội ơn tông chủ, hữu văn hít sâu một hơi, nội tâm run rảy, nếu không phải quy củ của bá Việt Tông không cho quỳ, lão đã sớm dập đầu. Đừng quá kích động, Lạc Nam mỉm cười. Công lao và cống hiến của người bổn tông ghi nhận, ngày sau sẽ có thưởng thêm. Tông chủ, chúng ta sẽ thật sự nỗ lực, không để cho người thất vọng. Ba nữ đệ tử chân thành hứa hẹn. Vốn chỉ là đỉnh lô cao cấp, có thể được mang ra giao dịch bất cứ lúc nào, bỗng nhiên trở thành đệ tử tinh anh của một nội tình hùng mạnh. Vận mệnh của các nàng thay đổi chỉ vì một ý định của Đông Thuận quảng sự, đem các nàng tặng cho Lạc Nam. Trước đây không ưa gì Đông Thuận. Giờ đây lại vô cùng cảm kích lão. Ta sẽ mang hữu bá lão đi giới thiệu với các vị phó tông chủ, yêu luân chắp tay. Ta sẽ thu xếp cho ba nữ đệ tử này, cũng như đúc lại cơ thể cho người nhà của hữu bá lão, yêu hồng lộ ôn tồn nói. Đi thôi, Lạc Nam phất tay, nghiêm túc nói. Đã là người của bá Việt Tông, chỉ cần các ngươi không làm sai, dù trời có sập xuống, tông môn cũng sẽ vì các ngươi đón lấy. Vâng, đám người nhiệt huyết sôi trào. Hướng thắng cuối thấp đầu, kính cẩn cáo lui, bởi vì không có sự chống đối hay kháng cự từ các kiện bất hữu thần vật, quá trình chọn chủ của chúng nó cũng diễn ra nhanh hơn dự kiến. Bạch Ấn Điện Sở Trường Phong Cấm Chi Thuật, thuộc về Lạc Kỳ Nam. Nguyên Thần Tỏa Sở Trường Nguyên Tố Khống Chế, thuộc về Hương Trà. Liệt Nhàm Cốt Thuẩn Thiên về Phòng Ngự, thuộc về Cự Mỹ Anh. Cửu Cực Thiên Đao là dạng trường đao nặng nề sát phạt, thích hợp Á Liên Nga. Diễn thần trận bàn không cần phải nói Về tay hoa ngọc phượng Tàn độc cốt lâm là bất hủ thần binh ưa độc Lựa chọn liễu ngọc thanh Khốn hồn đồ cân nhắc rất nhiều Bởi vì hậu cung có quá nhiều vị hồn tu cường đại Và phù hợp với nó Nhưng cuối cùng nó chọn thủy triều tịch Nàng là người sở hữu nhiều linh hồn nhất Sẽ phát huy tối đa khả năng của nó Hỗn độn đang lô tuy là một bất hủ thần vật hỗ trợ luyện đăng Nhưng bên trong nó chứa đựng một phương tiểu hỗn độn thích hợp với người chủ tu hỗn độn đại đạo như đế lạc, vì vậy nhận nàng làm chủ. Thủy thần tam soa kích chọn vị chủ nhân duy nhất vừa sử dụng kích pháp, vừa tinh thông thủy thuộc tính là thủy nương khanh. Tuy rằng ngự hải thần công đi kèm với nó cũng phù hợp với cô Minh Nguyệt nhờ khả năng khai mở hải vực trong đan điền và biến kinh mạch thành biển cả, nhưng suy cho cùng nàng lại không dùng kích, mà bất hủ thần binh đương nhiên cần người có thể thông thạo vũ khí. Thiên địa ấn thì không có đối tượng nào khác ngoại trừ yến linh. Người chủ tu thiên cơ chi đạo duy nhất 10 kiện bất hủ thần vật đều đã có chủ Nhưng các ngàn vẫn chưa có đủ nguyên thạch siêu phẩm để đột phá Trước mắt chỉ có thể tu luyện công pháp bất hủ tương ứng đến cảnh giới siêu thần đỉnh phong mà thôi Dù là như vậy, chiến lực của các ngàn cũng đã nhảy vọt Tình hình này khiến mấy vị nữ cường nhân ngứa ngáy trong lòng Giống như Diễm Nguyệt Kỳ, Lạc Long Nhi, Hy Vũ, Băng Lam Tịch, Võ Tam Nương, Đông Hoa, Ma Hậu, Bùi Linh Hy đều khao khát có được bất hữu thần vật. Ha ha, không cần vội, hiện tại dù có tìm được thần vật phù hợp với các ngàn, cũng không đủ tài nguyên để đột phá đâu. Lạc Nam vuốt ve các lão bà, cười nói. Chờ Yến Linh đột phá thành công, khi đó tự động có bất hữu thiên cơ đạo hỗ trợ tìm kiếm, chẳng phải sẽ nhanh chóng thu được thần vật hơn sao? Lời này khiến ánh mắt chúng nữ tỏa sáng. Đúng là như thế, Yến Linh một khi tấn thăng, Đó sẽ là một vị bất hủ thần nắm giữ thiên cơ đạo hàng thật giá thật, thậm chí có thể dò ra tung tích cấp độ bất hủ. Đến khi đó, chẳng những có thể dò tìm bất hủ thần vật, mà ngay cả những con hàng có ân oán đang lẫn trốn như hồng mông đạo tổ cũng đừng hồng thoát khỏi lưỡi kiếm của Lạc Nam. Nhất là lãnh tàn, pháp hưng các loại, Lạc Nam rất chờ mong vạn vũ chi môn, vạn tướng điện của chúng thuộc về Lạc Long Nhi, phiêu tử hàm. Làm thịt một mớ kẻ thù Lại có thêm một mớ bất hữu thần vật rồi. Nghĩ như vậy, chúng nữ cũng không nóng vội nữa. Lần này mọi người đều phải cảm tạ tử quỳnh, tuế nguyệt mỉm cười. Trung cực tế mệnh thân thật sự quá lợi hại. Ta cũng không nghĩ phu quân sẽ có thu hoạch lớn đến thế, hạ tử quỳnh cảm thắng không thôi. Quả thật là ngoài ý muốn, Lạc Nam cười cười. Cũng may Thái Cổ Viện Trưởng không biết rõ nội tình bằng không tài sản của Thượng Cổ hung Ma đã thuộc về y rồi. Với cảm giác nguy hiểm mà thái cổ viện trưởng mang đến cho hắn, bá ma nhất định không phải đối thủ. Thái cổ viện trưởng không thể dò ra rõ ràng cục diện tại Đông Uyên thun lũng, bằng không nếu biết nơi đó có hàng chục kiện bất hủ thần vật tồn tại, không trực tiếp đi chiếm đoạt mới là chuyện lạ đấy. Đến khi đó với Bách Thế Thư và từng ấy thủ đoạn trong tay, Lạc Nam rùng mình, thật khó mà tưởng tượng. ầm Mà lúc này, hai cổ quan tài một to và một nhỏ, bao trùng sinh tử. Luân hồi quy tắc bỗng nhiên chấn động. Có thu hoạch, Lạc Nam vuốt cầm, chúng nữ thi mộ tuyền, thi mộ liễu cũng tràn ngập hưng phấn. Mọi người vây quanh quan sát. Quang tài lớn mở ra, một tên ma vật hung ác, bậm trợn, cái đầu khổng lồ với khí thế dữ dội xuất hiện. Nó bước đến trước mặt Lạc Nam, cung kính quỳ gối dập đầu. Tham kiến chủ nhân. Thành công, Lạc Nam tươi cười, vùng tay đấm một quyền, đùng. Chỉ cảm thấy nắm tay có chút đau nhức tên ma vật to sát vẫn sừng sửng không chút động đậy. Ngon rồi, bất hủ ma thi, mọi người vui mừng. Không sai, còn bất hủ ma thi này được Lạc Nam sử dụng tàn thi chuyển sinh thuộc hồi sinh. Tuy không còn bất hủ thần binh là ác ma chi kiếm khiến chiến lực của nó suy giảm, nhưng sức mạnh thân thể vẫn sánh ngang một bất hủ thể tu. Nhưng nó thấy ghê quá nha, bạch liên hoa nhăn mặt. Chuyện này cũng không có cách tên này vốn dĩ xấu như thế, lạc nam chỉ biết im lặng. Tàng chi chuyển sinh thuộc hồi sinh được bá ma ở trạng thái thi thân sống lại, nhưng đâu thể khiến nó trở nên tuấn tú đẹp trai. Phu quân, tên này ở bá Việt Tông làm ảnh hưởng đến hình tượng tông phái của chúng ta, đồng hoa đầy mặt ghét bỏ. Nàng vốn là người tôn sùng và ưa thích thưởng thức cái đẹp, trong khi đó bất hủ ma thi lại đang phá vỡ ánh mắt của nàng. Dù nó có mạnh đến đâu, Đông Hoa nhìn cũng cảm thấy chán ghét Chuyện này ta ủng hộ Đông Hoa Thiên dịp giao khoanh tay trước ngực nói Dù là khôi lỗi hay cương thi của Tông Môn cũng phải có khí chất bất phàm Tên này không đủ tiêu chuẩn Yên tâm đi, Tông Môn không thiếu chiến lực Phu quân cũng không để tên này ở đây Trương Nhã Trâm cười Chàng ấy định mang nó ra bán đấu giá Hắc hắc, quả nhiên vẫn là trường tiểu thư có năng khiếu kinh doanh Lạc Nam nâng lên ngón tay cái Đúng vậy, nó chính là vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này. Hít, chúng nữ hít một ngụm lãnh khí. Dùng cương thi cấp độ bất hủ ra đấu giá, nhìn khắp thế gian, bao nhiêu nội tình có thể làm được. Bá Việt Tông chú trọng hình tượng, nhưng các thế lực khác chỉ hận không thể có thêm một con ma thi cường đại như vậy để gia tăng chiến lực cấp cao. Có thể tưởng tượng, cuộc tranh giành bất hủ ma thi sẽ náo nhiệt đến mức nào. Hơn nữa không chỉ có một. Bởi quan tài nhỏ lúc này cũng mở ra, Cương Thi Tống Hoành bước ra cung kính quỳ gối. Lạc Nam định mang cả Cương Thi Tống Hoành và Bất Hủ Ma Thi ra đấu giá, nếu thành công bán với giá trên trời, tài nguyên đột phá của các lão bà không còn là vấn đề. Chính là một công đôi việc, tận dụng tối đa. Mà ngoài Bất Hủ Ma Thi và Tống Hoành, còn Ngự Hải Thần Quân cũng là bất hủ cương thi tiêu chuẩn cao. Bất quá Ngự Hải Thần Quân đang bị Bạch Ấn Điện phong ấn, còn chờ bị rút tu vi. Tạm thời chưa thể luyện chế. Để chuẩn bị cho đại hội khai tông diễn ra hoành tráng, các lão bà cũng bắt tay vào chuẩn bị những vật phẩm tốt nhất. Thúc đẩy các mệnh thiên nguyên chuẩn cho ra sản phẩm trân quý nhất có thể. Vận dụng hệ thống mạng lưới truyền tống trận, thu thập những đặc sản từ các đại thế giới trong hỗn độn. Về phần những thế giới bản nguyên thu được từ Tống gia, Ngư đảo các loại, Lạc Nam giữ đúng lời hứa năm xưa, ban tặng cho Chiêu Tài Miêu, Tâm Bảo Thử, Cam Đại Miêu Thượng Cổ Cùng Kỳ, Khải Huyền Thần Sư, Hỗn Huyền Phượng Điệp. Chính là những sủng vật, tọa kỵ của các nữ nhân đều được trao cơ hội đột phá siêu thần. Số bản nguyên còn dư cất vào bảo khố, ngày sau ban cho các đệ tử nổi bật, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lạc Nam có đủ thực lực để quét tan những biến số xảy ra trong đại hội. Hắn biết ngày bá Việt Tông chính thức khai Tông lập phái, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của vô số thế lực, đội tình ở khắp nơi. Không chỉ ở tại Đông Nam, mà các khu vực khác cũng sẽ nghe ngóng. Sẽ có người đồng tình, có người ủng hộ, có người bất mãn, có người tìm cách quấy phá, thậm chí muốn dẫm đạp danh dự của bá Việt Tông, càng không thể thiếu là những kẻ muốn bỏ đá xuống giếng. Bất kể âm mưu quỷ kế gì, thực lực bá đạo sẽ nghiền nát tất cả. Thế nên giờ đây, Lạc Nam hộ Pháp cho Tiểu Hồng Nhi đột phá, trở thành kiện siêu thần binh đầu tiên tham vọng đột phá bất hủ thần binh. Nghe qua thì hoang đường, nhưng lại có căn cứ và cơ sở để tin tưởng. Bởi Tiểu Hồng Nhi không phải một siêu thần binh bình thường, mà nàng là binh nhân tộc, một chủng tộc có thể chuyển đổi trạng thái giữa nhân loại và vũ khí. Mà nếu đã là nhân loại, vì sao không thể đột phá bất hủ? Đương nhiên nếu là binh nhân tộc khác, việc cắn nút bất hủ thần binh là bất khả thi, đúng như Kim Thần Nhi từng nói, kiểu gì cũng sẽ bạo thể. Nhưng nhờ vào bất hủ quán đỉnh. Có được bất hủ thần khu mà vấn đề bảo thể không còn đáng lo ngại. Trong trận chiến, Lạc Hồng kiếm nhiều lần ngạnh kháng chính diện cùng bất hủ thần binh mà không bị hư hại chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tập hợp tất cả những điều kiện này, Lạc Nam cảm thấy đáng để thử một lần. Lịch sử chưa từng có, nhưng lịch sử có thể do chính mình viết ra. Hắn và Tiểu Hồng Nhi sẽ làm nên lịch sử. Sẵn sàng rồi chứ? Lạc Nam chăm chú hỏi. Vân Ba Ba Tiểu Hồng Nhi chăm chú gật đầu, nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng, kích hoạt bất hủ thần khu. Lạc Nam lấy ra ác ma chi kiếm, thanh kiếm này đã bị xóa đi khí linh, chỉ còn lại đẳng cấp và lực lượng. hắn phất tay, bá chủ thần văn bao trùm lên người Tiểu Hồng Nhi, cường hóa thêm một lần. Đồng thời, 3.000 cực giới dung hợp cùng bá đỉnh, tạo ra bá cực đỉnh nặng nề rơi xuống. Đem ác ma chi kiếm ném vào trong bá cực đỉnh. Phối hợp với bất hủ thần tháp phóng thích sức mạnh tối đa, cùng cuộn tác động. Hắn muốn làm mềm ác ma chi kiếm trước, để tiểu hồng nhi cắn vào không bị đau răng. Hơn nữa thanh kiếm này hơi gớm ghét, dùng bá thần lực thanh tẩy nó một đợt. Quả nhiên có hiệu quả, trước sự thiêu đốt điên cuồng, ác ma chi kiếm đã dần dần yếu ớt. Chính là lúc này. Lạc nam vung tay, bất hủ thần binh từ trong bá cực đỉnh bắn ra. Tiểu hồng nhi chỉ chờ có thế. Ánh mắt hưng phấn vung tay chụp lấy, há mùng hung hăng gặm. Răng rách, thanh âm kim loại rạng vỡ vang lên khiến lạc nam rùng mình. Bá chủ quy tắc và bất hủ thần khu vận chuyển đến mức tối đa, hàm răng của tiểu hồng nhi được bao phủ bởi ánh đồng cổ uy nghi, nghiền nát tất cả. Răng rách, một ngụm, ác ma chi kiếm lõm vào, dấu răng hiện rõ. Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này, e rằng dù là bất hủ thần cũng sẽ phát điên, bất hủ thần vật sẽ sợ đến vải linh hồn. Đúng là điên cuồng một kiện bất hủ thần binh cường đại, tại thời thượng cổ được xưng là ma binh của bá ma như ác ma chi kiếm lại đang bị ăn. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Tiểu Hồng Nhi lúc này. Có vẻ như, rất là ngon. Con đường bá chủ Chương 3478, dị tượng trong truyền thuyết. Răng rắc, theo thanh âm vỡ nát vang lên, một kiện bất hủ thần binh cứ thế từng ngụn bị Tiểu Hồng Nhi nhai và nuốt như ăn bánh. Ừ, ngay cả Kim Thần Nhi tà và Tiểu Ngân Nhi ở bên cạnh quan sát cũng rùng mình. Tưởng tượng mình rơi vào miệng Tiểu Hồng Nhi giống như thế đã nhìn không nổi. Bất quá Sita và Tiểu Ngân Nhi cũng chăm chú nhìn đầy nghiêm túc, bởi vì nếu Tiểu Hồng Nhi thành công, tương lai các nàng sẽ thành công. Theo ác ma chi kiếm bị nuốt vào, cơ thể của Tiểu Hồng Nhi bốc lên một cổ ma khí cổ xưa dữ dội, táo bạo. Nhưng ngay lập tức, Tiểu Hồng Nhi luyện hóa những ma khí này, biến thành lực lượng cho mình. Ông, ông. Hai tiếng kiếm nương vang lên, sau lưng Tiểu Hồng Nhi hiện ra hư ảnh của Lạc Hồng kiếm và Nguyệt Hồng kiếm. Có thể thấy hư ảnh của hai trạng thái này đang ra sức nuốt chửng ác ma chi kiếm, hình dạng dần dần biến đổi. Oanh, vô cùng đột ngột, một cột sấm sét khổng lồ đỏ ngầu như máu từ trên thiên không dán thẳng xuống bá Việt Tông. Lạc Nam đang quan sát trạng thái của Tiểu Hồng Nhi nên không kịp đề phòng. May mắn bên ngoài còn có chúng nữ, Lôi Di Quân đã như lưu tinh lao vọt lên. Hạo thiên trùy trong tay gầm thét, gần vạn loại bất hủ đạo lôi bùng nổ, một chùy đập lên, đùng. Cột sấm xét cùng hạo thiên trùy ma sát kịch liệt, lôi dì quần liên tục bị đẩy lùi, dù xung quanh nàng có đại hải cùng lôi bảo hộ vẫn nhịn không được tê rần toàn thân, xương cốt kịch liệt đau nhức Vô số tia sét bắn phá khắp nơi, mắt thấy sắp tàn phá kiến trúc, gây tổn hại đến đệ tử. Thời không ngưng động, tuế nguyệt điểm đầu ngón tay. Thời gian và không gian trong phạm vi bá Việt Tông dừng lại trong thoáng chốc. Âu dương thương lan xuyên qua thương khung, trường thương quét ngang bốn phía, chấn nát toàn bộ dư ba thành hư vô. Vù vù vù. Mây đen kéo về điên cuồng, ở trên bầu trời của bá Việt Tông hình thành chính tầng mây đen trồng chất lên nhau, đường kính hàng nghìn vạn dặm. Ở những tầng mây đen này, có thể thấy từng đảo kiếp lôi thịnh nộ, từng tôn người khổng lồ được quy tắc của thế giới ngưng tụ thành. Những người khổng lồ này so với chung cực phán quan từng xuất hiện trong bất hủ thần kiếp còn kinh khủng hơn. Diện mục của bọn hắn tràn ngập cam phẫn, ánh mắt của hỏa lôi nổ vang, trong tay đều cầm đại sát khí. Mỗi lần quét mắt nhìn xuống, đệ tử của bá Việt Tông đều run rảy, bị áp chế từ tận linh hồn. Mà động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động các nội tình bất hủ ở Đông Nam. Tại sông Sinh Môn và Vạn Một Cốc song sinh chi tổ và thiên mục lão tổ giật mình ngẫn đầu nhìn cảnh tượng ở không xa, hải nhiên nói. Đây là giới nộ bên trong truyền thuyết. Ha ha ha ha, tại bất hủ liên minh, lãnh tàn, pháp hưng một đám bất hủ thần ngửa đầu cười to. Trời cũng giúp ta, lạc nam tiểu súc sinh này sắp trả giá cho sự vô tri ngu xuẩn của hắn. Cảnh tượng này thật đáng sợ, không phải bất hủ thần kiếp có thể so sánh. Bất hủ viêm thần hít sâu một hơi. Ngay cả ta sống lâu năm như vậy, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, chỉ vài lần nghe qua mà thôi. Đó là thứ gì? Binh ngạo vẫn chưa hiểu. Giới nộ, hàng phi vũ nghiêm nghị đáp. Tương truyền khi ngươi có hành vi đại nghịch bất đạo, đi ngược lại quy luật của chung cực giới, giới linh sẽ dán xuống giới nộ diệt sát ngươi. Quy lực của giới nộ mạnh gấp nhiều lần bất hủ thần kiếp. Ha ha ha, nghe thấy lời này. Binh ngạo cùng vĩnh sinh lão tổ bọn hắn cũng phá lên cười Tốt nhất là ông trời đánh chết tên Lạc Nam và cái tông môn rách nát của hắn đi Chúng ta không cần thiết ra tay Mặc kệ là nguyên nhân nào Chỉ cần thấy kẻ thù lớn nhất bị giới linh ghi hận Bọn hắn đều vui mừng Đương nhiên nếu giới nộ làm thịt đối phương luôn thì càng tốt Nhưng nếu Lạc Nam vẫn còn hấp hối Còn sót hơi thở Tất cả không ngại bỏ đá xuống giếng Tiện hắn đi thêm một đoạn Trong lúc nhất thời Toàn bộ ánh mắt ở Đông Nam đều hội tụ về bá Việt Tông. Ngấm ngầm suy đoán Tông Môn này rốt cuộc làm ra chuyện kinh hải thế tục gì, vậy mà chọc đến giới nộ trong truyền thuyết dán xuống. Sao lại mạnh như vậy? Cảm nhận cánh tay của mình vẫn còn tê dại sau đợt va chạm vừa rồi, lôi di quân nhíu mày. Trước đó khi đột phá bất hủ, nàng đã kinh qua bất hủ thần kiếp, nhưng uy lực bất hủ thần kiếp dù là ở những đợt cuối cùng vẫn yếu hơn tia sấm đầu tiên vừa rồi hàng chục lần. Màu ra ngăn cản, Kim Thần Nhi vội vàng nhắc nhở. Giới nộ đến rồi, chỉ có chủ nhân mới cứu được Tiểu Hồng Nhi lần này. Vừa nói, nàng vừa giải thích về giới nộ cho hắn. Móa, Lạc Nam nhìn không được bạo một câu thô tục, vừa rồi còn tưởng là đại địch đột kích nữa đây. Qua cách giải thích của Kim Thần Nhi, hắn xem như hiểu chuyện gì xảy ra. Nên biết rằng, tất cả bất hữu thần vật đều đại diện cho ý chí của chung cực giới. Các bất hủ thần vật tự đấu đá với nhau, hủy hoại đối phương thì đó là chuyện bình thường. Nhưng khi lạc hồng kiếm muốn cắn nuốt ác ma chi kiếm, đây là hành vi khinh thường ý chí của thế giới, là sự nghịch thiên chưa từng có trong lịch sử. Chỉ là một siêu thần binh nho nhỏ, chỉ là một binh nhân tộc nho nhỏ trong vô vàng chủng tộc, lại dám thôn vệ bất hủ thần binh đại diện cho ý chí của chung Cực sao? Không thể tha thứ. chung Cực giới linh chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra. Nên mới triệu hoáng thiên kiếp muốn tru diệt Tiểu Hồng Nhi Đây cũng là giới nộ Mà lúc này, Tiểu Hồng Nhi đang ở giai đoạn mấu chốt, không thể phân tâm, càng không được phép gián đoạn Người cứ tập trung tiến cấp, trời có sập xuống ta cũng sẽ đỉnh lên Lạc Nam truyền ý niệm của mình Đáy lòng xích tà, Tiểu Ngân Nhi run rẫy, đi theo một nhân vật như vậy, đời này còn gì luyến tiếc chứ Tiểu Hồng Nhi chăm chú gật đầu, mũ quan tuyệt mỹ càng thêm kiên định Ra sức gặm cắn ác ma chi kiếm nhanh hơn. Không lơ là thêm một giây nào, Lạc Nam phất tay đem vài chục vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm đặt xung quanh tiểu Hồng Nhi, cung cấp năng lượng để nàng đột phá. Hắn chấp trưởng bất hủ thần tháp lao lên thương khung, sóng vai cùng lôi di quân, Tuế Nguyệt, Âu Dương Thương Lan ngẩn đầu nhìn giới nộ. Phu quân, đầy rốt cuộc là, Tuế Nguyệt cho mày hỏi. Lạc Nam truyền thông tin sang cho các nàng, bất hủ thần tháp sừng sửng hiện ra. Hóa thành khổng lồ Ông ông ông ông Chính tầng tháp cùng lúc khai mở Hàng tỷ luồng thần văn và quy tắc ở tầng 9 bắn ra Khảm vào càng khôn vạn trận đang bảo vệ bá Việt Tông Bao trùm lấy cơ thể Lô Di Quân Tuế Nguyệt và Âu Dương Thương Lan Giúp các nàng tạm thời có được vạn cổ bất hủ thân Cảm giác đau nhức của Lô Di Quân hoàn toàn biến mất Chiến lực đại tăng Phu thê liên thủ Bảo vệ cho tiểu Hồng Nhi Âu Dương Thương Lan hưng phấn liếm môi Đây sẽ là cột móc lịch sử. Trên bá chủ chi thành, chúng nữ siết chặt tay nhìn bóng lưng phu quân và ba vị tỷ muội chỉ hận bản thân chưa thể thành bất hữu để kề vai sát cánh trong trận chiến này. Đây không phải trận chiến với kẻ thù, mà là trận chiến với trời, chiến với số mệnh, chiến với thế giới vĩ đại nhất. Đây càng không phải một cuộc khảo nghiệm sau khi đột phá cảnh giới, mà là sự phẫn nộ hủy diệt của giới linh, lớn mực, một thanh âm lăng lệ. Lạnh lùng như băng vọng khắp càng khôn, không chút cảm xúc, không nghe ra giới tính, chỉ có uy nghi vô thượng. Giới Linh chi nộ, mở miệng mắng rồi. Khóe miệng lạc nam giật giật, không biết liệu sau khi Tiểu Hồng Nhi thành công, Giới Linh có tiếp tục truy cùng diệt tận hay không? Hắn thậm chí đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu Trung Cực Chi Linh quyết tâm không tha, chỉ có thể mang theo toàn bộ tông môn vào trong bất hủ thần tháp, viễn độn mà đi, tạm thời tránh khỏi Trung Cực. Có vẻ như biết thực lực của Lạc Nam rất mạnh, giới nộ cũng không dáng từng đợt thần kiếp xuống nữa. Mà thay vào đó, từng thân ảnh khổng lồ trên 9 tầng Hắc vân trực tiếp hàng lâm. Có tất cả năm thân ảnh, tỏa ra khí tức bất hủ thần nồng đậm, trấn áp bát phương. Bọn chúng to hơn, mạnh hơn, hung ác và cuồng bạo hơn nhiều so với chung cực phán quan. Bởi vì bọn chúng không phải dùng để khảo nghiệm, bọn chúng là hiện thân của sự hủy diệt. Tru tội chấp pháp Đó là cách cổ tịch gọi chúng, thân huyền huân cũng trịnh trọng nói, ý nói để tru di những kẻ có tội. Phán tội cho ta, dù là lão thiên cũng chưa đủ tư cách, lạc nam ngạo khí gầm lên, các lão bà, chiến, lên, tam nữ đồng thanh quát, rống, nam tôn tru tội chấp pháp ngửa đầu gầm lên, lập tức ra tay. Trong đó ba vị lao thẳng đến hướng của tam nữ, còn hai vị lại xông đến lạc nam. Lạc Nam thấy cảnh này, Xuyết chút cười phá lên, rõ ràng giới linh biết hắn mạnh hơn nên có sự chăm sóc đặc biệt. Hắn cũng muốn xem thử, tru tội chấp pháp bá đạo như thế nào. Đối mặt với lôi di quân, tru tội chấp pháp diễn hóa quy tắc, hội tụ ngàn vạn kiếp thần lôi, diễn hóa ra hai thanh lôi sát phủ. Ngươi, lôi di quân giật mình, không dám xem thường chút nào, triệu hoáng hạo thiên chiến khải, răng rắc, hạo thiên truyền chấn động. Từng mảng từng mảng giáp bao quanh bên ngoài khảm lên cơ thể nữ chủ nhân, hóa thành một bộ chiến khải ôm sát cơ thể, oai phong lẫm liệt. Hạo thiên trùy cũng hóa thành hạo thiên phủ, sát khí kinh hoàng. Quanh thân lôi di quần nổ ra vô số bất hủ đạo lôi, toàn thân luân chuyển kiếp thần lôi mạch, trái tim được thay thế bởi bất hủ lôi tâm, từng tiếng đập như trống trận. Lôi quần hàng thế Lôi di quần như một vị lôi đế, đại phủ hoành tảo thiên quân. Trong biển lôi đình là tầng tầng lớp lớp lôi thần quân xuất hiện. Xong lôi sát phủ trong tay tru tội chấp pháp bổ thẳng xuống, lôi di quân cầm lấy hạo thiên phủ hung hăng oanh tạc. Không gian nổ tung, ngàn dặm băng liệt, lôi quân xung quanh nàng thô bạo lao đến oanh kích tru tội chấp pháp. Nhưng ngày lập tức, vô số cột sấm đỏ trên 9 tầng mây đánh xuống, nghiền nát chúng thành cặn bã. Tru tội chấp pháp sắc mặt uy nghiêm, bạo phát sát kiếp thần thế nghiền ép đến. Nội hải cùng lôi, lôi di quân quát lạnh, quanh thân bành trướng bất hủ đạo lôi, dung hợp thành biển cả lôi đình. Thiên địa hợp hoang kinh, mượn lực. Nàng vận chuyển công pháp, mượn lấy bá thân lực của Lạc Nam, gia trì vào hạo thiên phủ. Bá phi hạo thiên phạt, lãnh khốc vô song, sức mạnh đại tăng, một búa ngang tàn đập ra. Đùng, nhất phủ khiến xác kiếp thần thế vỡ nát, chấn lùi tru tội chấp pháp. Sao lại có thể? Lãnh tàn cất giọng kinh hô. Nữ nhân này vừa tiếp nhận hạo thiên phủ chưa lâu, cảm giác nàng so với lôi chấn thiên còn mạnh hơn. Sắc mặt đám người Pháp Hưng cũng vô cùng âm trầm, một tên lạc nam đã khó đối phó, nữ nhân bên cạnh hắn cũng không dễ trêu. Hừ, mạnh đến đâu cũng chết mà thôi, bất hủ viêm thần bình thẳng. Một khi giới nộ đã đến, nó sẽ đánh đến khi nào diệt trừ được mục tiêu. Chưa thần rùng mình, bất hủ viêm thần là lão quái vật sống từ thượng cổ. Lời nói của lão chắc chắn đáng tin Trong quá khứ, là ai từng khiến giới nộ xuất hiện? U Minh Chi thần hỏi Một vị cường nhân, đánh khắp thiên hạ vô đối thủ Bất hủ viêm thần kính nể đáp Ta nghe đồn hắn đã được một kiện bất hủ thần vật cực mạnh tán thành Dù là ở thời đại đó cũng là thanh danh hiển hách Thế tại sao giới nộ đánh hắn? Vĩnh sinh lão tổ chen miệng vào Bởi vì quá mạnh Hắn sinh ra ý niệm ngông cuồng là thu phục giới linh của chung cực giới, bất hủ viêm thần cười lạnh nói. 7 ngày 7 đêm, giới nộ càng lúc càng mạnh, đánh cho hắn thần hình câu diệt. Mà kiện thần vật kia từ đó cũng mất đi tung tích. Hít, dù với tâm cảnh của các vị bất hủ thần cũng nhìn không được rùng mình. Thu phục chung cực chi linh, cái tên đó muốn tìm đường chết sao. Dù bất hủ thần vật của kẻ đó khủng khiếp đến đâu. Nó cũng được hình thành dựa vào ý chí của thế giới. Một hiện thân của thế giới lại muốn đảo khách thành chủ, thu phục thế giới, đây là quá ngông cuồng tự tin hay là ngu xuẩn? Chẳng trách khiến giới nộ tu diệt. Bất hủ thần vật của kẻ đó là thứ gì? Lãnh tàng nhìn không được hỏi, trong mắt nồng đậm tham lam. Hiển nhiên với một kẻ giả tâm ngập trời như hắn, khao khát thu phục loại bất hủ thần vật kinh khủng như vậy là chuyện bình thường. Ta chưa từng diễn kiến. Nhưng cũng có nghe vài lời đồn, bất hủ viêm thần siết chặt nắm tay, kích động nói. Một tòa đấu trường, con đường bá chủ, chương 3479, Chiến Thiên. Giới Linh rõ ràng biết được hết năng lực của chúng nữ. Đối mặt với Âu Dương Thương Lan, tru tội chấp pháp mọc ra bốn cánh tay, mỗi tay cầm một thanh sát kiếp thương, thương pháp vũ động vô cùng kinh khủng. Từng thương nện xuống, bầu trời rung chuyển kịch liệt. Trong đan điền của Âu Dương Thương Lan, cán cân không gian ầm ầm chấn động, nửa bên cân nghiêng về hướng tru tội chấp pháp, nửa còn lại nghiêng về phía nàng. Theo sự hỗ trợ của bất hủ thần vật, trọng lực đối với nàng gần như không tồn tại, tốc độ đề thăng hàng trăm lần, trong khi đó không gian xung quanh tru tội chấp pháp lại tựa vạn quân, đề ép lấy thân thể của nó. Âu Dương Thương Lan nhẹ nhõm thoát khỏi thế công nặng nề sát phạt, độn không long giáp bao trùm cơ thể, song thương hiện ra trong tay. Bá chủ thần văn khảm lên chúng nó. Vô số tầng không gian trồng chất ngưng tụ trong cơ thể nàng, sức mạnh bạo phát, song thương loạn vũ quét đến. Âm âm ầm Hai thanh siêu thần binh quét ngang, lại có thể chấn cho càng khôn rung chuyển, ngăn chặn bước tiến của tu tội chấp pháp. Chưa dừng lại ở đó, tối thượng ngự không kinh vận chuyển, giữa tráng Âu Dương thương lan hiện lên một chữ không cao cao tại thượng, hai thanh trường thương gầm lên dữ dội. Hàng vạn tầng không gian dồn nén đến cực điểm luân chuyển bên trong chúng nó. Từng thương quét ra đều nhanh và mạnh, lòng ngâm động cử tiêu, tru tội chấp pháp liên tục bị ép phải lùi bước. Quả thật cán cân không gian và tối thượng ngự không kinh rất hợp cách chiến đấu táo bạo và mãnh liệt của Âu Dương Thương Lan, từng đợt công kích chỉ hận không thể oanh tạc mục tiêu thành mảnh vụn. Chỉ bất quá đối thủ của nàng lại là hiện thân của thế giới. Oanh oanh oanh. Hàng loạt đạo bất hủ thần kiếp dán xuống. Phá vỡ không gian nghiền ép từ cán cân không gian xung quanh tru tội chấp pháp khiến nó khôi phục tốc độ, cảm thấy bốn cánh tay chưa đủ, lại có bốn cánh tay khác mọc ra. Tám tay cuồng loạn, bát thương tung hoành, quét ngang, đâm thẳng, đập xuống, thiên không như ngày tận thế. Vạn không long thành, Âu dương thương lang thành lãnh quát lên. Tần tần lớp lớp bất hủ không gian ngưng kết trước mặt nàng, hỗn độn long ngữ khảm lên, tạo thành một bức vạn không long thành xoay tròn phòng ngự đặn đứng loạn thương nghiền ép. Ngào, một tiếng long ngâm động thiên, Âu Dương Thương Lan hóa thành độn không thần long, hình thể vạn trượng, vuốt rồng sắc bén duỗi ra, hóa thành tàn ảnh như vũ bão. Sông long cuồng không trảo. Từng cánh cửa không gian mở ra, vuốt rồng thô bạo xuyên qua, vô thẳng vào thể nội của tu tội chấp pháp, hủy diệt từ bên trong. Rống, tu tội chấp pháp phẫn độ gào thét, vuốt rồng xé nát cơ thể nó từ trong ra ngoài, từng cánh tay khổng lồ sụp xuống. Cảnh tượng khiến Đông Nam phải giật mình, Âu Dương Thương Lan so với Lô Di Quân trước đó càng nguy hiểm hơn, vậy mà lại đánh cho tru tội chấp Pháp thê thảm như vậy. Đáng tiếc, chính tầng mây đen vẫn cứ sừng sửng ngự trị, ngay khi tru tội chấp Pháp bị thương, kiếp nộ lại phủ xuống, đúc lại nó nguyên vẹn như cũ. Hơn nữa lần này, tru tội chấp Pháp so với trước đó càng thêm cường đại, trên thân nó khoát thêm một tầng chiến giáp, quy tắc thiên địa bao phủ, vô hiệu hóa cả năng lực của cán cân không gian. Khiến nó không thể tiếp tục tấn công từ bên trong Giang lận Âu dương thương lan giận dữ mắng to Đáp lại nàng Tru tội chấp pháp vung thương nện xuống Một thương hóa thành hàng nghìn thương ảnh Đùng Thân rồng của nàng bị nện bay Đập vào càng khôn vạn trận từ bên ngoài Lòng giáp rạn vỡ Bá chủ thần văn ảm đạm Đây là lý do một khi bị giới nộ nhắm vào Không ai sống được Lãnh tàn cười lạnh nói Giới nộ sẽ càng lúc càng lợi hại Ngươi mạnh nó sẽ mạnh hơn ngươi, dù ngươi cố gắng dễ dụa đến mức nào, kết quả cuối cùng vẫn là chết. Ha ha, phe này hậu hoạn được thế giới loại trừ, trời cũng giúp chúng ta, Pháp Hưng sẵn khoái nói. Đừng vội mừng, chuẩn bị tinh thần chiến đấu, binh ngạo liếm liếm môi. Khi chúng ngã xuống, những bất hủ thần vật đó sẽ vô chủ. Đám người nghe vậy giật mình, từng đôi mắt trở nên tham lam. Đúng vậy nha, bốn kiện bất hủ thần vật. Bằng mọi giá cũng phải cướp đoạt. Cuộc hỗn chiến để cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây, cả đám vô thức nhìn về lãnh tàng. Tên này mạnh nhất, nếu như đại chiến phát sinh, phải liên thủ lại mới có thể đối phó, loại bỏ hắn. Hừ, cảm nhận được địch ý, lãnh tàng nội tâm phẫn nộ. Lũ khốn kiếp các ngươi chưa từng phục ta. Mà trong khi Lô Di Quân cùng Âu Dương Thương Lan cường ngạnh đối kháng, tuế nguyệt lại lựa chọn phương pháp kéo dài thời gian. Kích hoạt bất hủ thời không thể, kết hợp đồng hồ luân hồi, vận chuyển công pháp chung cực loạn thời quyết, tuế nguyệt tạo ra nhiều dòng xoáy thời gian khác nhau vây khốn tru tội chấp pháp. Nàng không tấn công nó vì biết đó là điều vô ích, dù hủy diệt bao nhiêu lần nó cũng sẽ hồi phục, sau đó còn trở nên mạnh hơn, càng khó đối phó. Ngược lại, tất cả mấu chốt đều dựa vào Tiểu Hồng Nhi và Lạc Nam. Điều nàng cần làm chính là không để tru tội chấp pháp phá nát bá Việt Tông, rống. Tru tội chấp pháp nổ hống, bằng sức mạnh kinh khủng bổ nát thời gian lao ra, tuế nguyệt lại nhanh chóng tiễn nó vào một dòng thời gian khác. Nào ngờ, quy tắc thiên địa bỗng nhiên tác động, vô hiệu hóa bất hủ thời không thể của nàng, làm công pháp của nàng rối loạn, dòng xoáy thời gian liền nghịch chuyển. Tru tội chấp pháp chỉ chờ có thế, hận ý xung thiên lao vọt ra, hóa thành một cột lôi đình đỏ ngầu dán xuống, muốn nghiền nát nữ nhân dám vây nhốt mình thành huyết vụ. Không xong. Tuế Nguyệt ngưng trọng, thiên địa hợp hoang kinh kích hoạt, mượn quy tắc của phu quân. Bá chủ quy tắc luân chuyển trên đầu ngón tay của nàng, dung hợp cùng thời không quy tắc. Nghịch thế thần thông, nghịch chuyển càng khôn. Tuế Nguyệt nâng lên thủ trưởng, càng khôn đảo ngược, cột lôi đình hóa ngược trở về tru tội chấp pháp. Đồng hồ luân hồi hiện ra trong tay, vô số tia thời gian đại đảo bắn ra, hóa thành vô vàng sợi tơ thời gian, trói chặt lấy tru tội chấp pháp. Những sợi tơ thời gian này mang theo dòng thời gian khác nhau, có thời gian gia tốc, có thời gian ngưng động, có thời gian quay ngược, có thời gian hỗn loạn. Răng rắc, sự khác biệt về dòng thời gian tác động lên cùng một thân thể, trực tiếp phân tách chu tội chấp pháp thành từng mảnh. Tuế Nguyệt nội tâm hít sâu một hơi, phải nghĩ cách để nó tư bỏ sát ý. Nhưng mà, điều đó có thể sao? Tuế Nguyệt liếc mắt nhìn về hướng tiểu hồng nhi bế quan, kết quả cuối cùng phải trông chờ vào nàng ấy. Chết, tru tội chấp pháp phục hồi, chiến lực nhảy vọt lên gấp đôi lao về phía nàng. Nghịch thế thần thông, thủy trung lao nguyệt. Tuế nguyệt lạnh lùng kết ấn, thi triển thần thông do phu quân sáng tạo. Một mặt giếng cổ sư sừng sửng hiện ra, như lao ngục phong tỏa tru tội chấp pháp vào bên trong. Tuế nguyệt không xóa đi nó, điều đó là hành vi vô nghĩa. Nàng chỉ muốn vây nhốt tru tội chấp pháp, cho đến khi Tiểu Hồng Nhi thêm thời gian. Dám đã thương lão bà của ta, giới linh cũng đánh. Lạc Nam thấy chúng nữ bị thương, lập tức thịnh nộ. Chết, hai vị trù tội chấp pháp này như cố tình mô phỏng theo vạn cổ biến của hắn. Một tên là Phật Ma kết hợp tay cầm kiếp thần kích, một tên là Quỷ Thần Kết Hợp, chấp trưởng kiếp thần kiếm. Phật Ma hiển uy, thành thế kinh thiên động địa, Quỷ Thần chi nộ, uy chấn thương khung. Kiếp thần kích cùng kiếp thần kiếm mang theo ngàn vạn tầng sát vực ngưng tụ thành thế, bổ thẳng xuống Lạc Nam. Cúc, Lạc Nam nộ hống, bá chủ thần thế dồn nén vào tay, bá đỉnh cùng 3.000 cực giới dung hợp, hóa thành một đôi vô cực song thủ. Biển ngạn hoa nở rộ, bá chủ thần tướng bạo phát sức mạnh, cả tiểu hỗn độn trong cơ thể đều vận chuyển. Bá cực song thần quyền Hai quyền toàn lực đánh ra, đấm cho kiếp thần kích và kiếp thần kiếm cùng lúc bạo liệt. Càng khôn chuyển, Lạc Nam như đạn pháo lao lên chính tầng trời, bất hủ thần tháp bay theo chủ nhân. Thiên địa lập đỉnh, càng khôn luyện hồn. Quyền năng nguyên tố. Nguyên tố chi chủ. Vù vù vù vù. Bất hủ thần kỹ và nghịch thế thần thông cùng lúc triển khai. Lạc Nam tham lam thôn vệ vô vàng tia thần kiếp, biến chúng thành chất dinh dưỡng, bạo phát sức mạnh một cách điên cuồng Vực thần đạo kinh, chư thần hoàng hôn, tế mệnh vực nộ. Kéo căn số lượng vực sánh ngang với tru tội chấp pháp. Hắn nhắm thẳng đến chính tầng mây đen, nơi giới nộ đang liên tục gây sự, bá đạo gầm lên. Tan biến cho ta. Tên này điên rồi. Hành vi của Lạc Nam khiến các vị bất hữu thần ở khắp nơi hải hùng khiếp vía. Người ta chỉ cố giữ mạng, phòng thủ trước giới nộ, còn hắn lại muốn đập tan cả giới nộ. Đây chính là hành động nghịch thiên. Cùng vọng, giới nộ vô cảm lên tiếng nhưng lại nghe ra trong đó vô tận quyền năng. Chính tầng mây xoay tròn dữ dội, từng tôn từng tôn tru tội chấp pháp hiện ra đang xen, số lượng như một đội quân. Bọn hắn phóng thích khí tức bất hủ, ngưng kết bất hủ thần kỷ, sẵn sàng oanh sát Lạc Nam thành cặn bã. Cảnh này khiến toàn bộ Đông Nam tê dại cả gia đầu, sợ rằng toàn bộ nội tình bất hủ trên thế gian đều sẽ bị hủy diệt trước lực lượng đó. Hiển nhiên Lạc Nam đã chọc giận chung cực chi linh. Đúng lúc này, Hắn chợt uy nghiêm mở miệng, Bổn bá chủ nói: "Các người bất động." Bá chủ thượng ngôn kích hoạt, ngay cả quy tắc của trung cực giới cũng bị ảnh hưởng. Khoảnh khắc đó dù diễn ra rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều phát giác được chín tầng giới nộ, tất cả tru tội chấp pháp đều ngừng lại một nhịp. Chỉ một nhịp, nhưng khiến ổn linh đạo nguyên giữa trán của Lạc Nam ảm đạm bị phản phệ nặng đến mức tóc của hắn trắng đi. Nhưng càng là như vậy, ánh mắt của hắn càng trở nên điên cuồng. Bá chủ thần tướng hiện ra, hàng vạn cánh tay xuất hiện. Ông, bất hủ thần tháp ngân vang, vô vàng quy tắc, thần văn như thác lũ tiến ra, hiện hóa thành một vạn thanh kiếm. Bá chủ độc tôn, hãm quân sa luân. Vạn kiếm cùng trảm ra độc tôn trảm, nhưng không phải một kiếm, mà là chém xuống điên cuồng. Kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Ken ken ken, oành oành oành. Nghịch thiên đúng nghĩa, chiến trời đúng nghĩa. Bầu trời đông nam giờ đây chỉ có kiếm ảnh màu đồng cổ mênh mông như đại dương, dữ dội như sóng thần, phá nát tất cả, hủy diệt tất cả. Chính tầng mây đen tán loạn, hàng loạt tru tội chấp pháp vỡ tan. Răng rắc, giới nộ xuất hiện vết rách, một ánh rạng đông chiếu rọi xuyên qua những tầng hát vân. Ừc, các phương cùng lúc nuốt nước bọt, tê dại cả da đầu. Toàn bộ thành viên của bá Việt Tông chỉ cảm thấy máu huyết nóng lên, Tông chủ ngay cả trời cũng đang chống lại. Ngay cả thiên áp cũng có thể mở ra một đường quan huy Nhìn khắp lịch sử, bao nhiêu người có thể làm được Hôm nay dù thần hình câu diệt, dù bá Việt Tông hóa thành cho tàn Bọn hắn vẫn tự hào vì đã trở thành một phần tử của Tông môn này Vẫn không thể, quá mạnh, Lạc Nam phun ra một ngụm máu tươi Tuy hắn có thể chém nước 9 tầng mây đen, nhưng giới nộ không tán Nó vẫn sừng sửng ngự trị trên không trung của bá Việt Tông Mà khi bá chủ thượng ngôn hết tác dụng, các vết rách đang khép lại, đại quân tru tội chấp pháp lại hiện ra. Sát, hàng loạt bất hủ sát kiếp dán xuống, nện thẳng vào Lạc Nam. Bùm, tan xương nát thịt, từng mảnh vụn rơi xuống. Long đằng thoát sát. Lạc Nam thở hỗn hển nhìn lấy túi da rồng của mình bị oanh thành cặn bã, nội tâm run rẫy. Đây là lần đầu tiên sau khi dùng Long đằng thoát xác nhưng hắn chưa phục hồi trạng thái, lực lượng vẫn tiêu hao. Phản phệ vẫn tồn động. Hiển nhiên cái giá phải trả lớn đến mức, tuyệt thế thần thông như Long đằng thoát xác đã không thể phục hồi. Dục hỏa trọng sinh, gáy, nhét bàn thần diễm bùng cháy thiêu đốt lấy hắn. Như phượng hoàng trỗi dậy trong đống trò tàn, lạc nam phá không bay lên, thương thế và phản phệ lại phục hồi thêm một chút. Rẹt rẹt rẹt. Nhưng ngay sau đó, hàng vạn luồng thiên địa quy tắc như thiên la địa võng gián lâm, bao trùm lấy hắn vào bên trong. Vậy nhốt triệt để. Toàn bộ trù tội chấp pháp có mặt ngưng tụ thế công, hóa thành một cột xác kiếp khổng lồ, nẹn thẳng xuống đầu lạc nam đang bị trói chặt. Ken, bất hủ thần tháp dịch không chắn trước chủ nhân, nên đón tất cả. Đùng, tòa tháp nặng nề bắn xuống, nghiền nát cả bá chủ thần văn, càng khôn vạn trận âm ầm sụp đổ. Không xong rồi, chúng nữ siết chặt nắm tay, tim như ngừng đập. Ha ha, chết chắc. Bất hủ liên minh hưng phấn cuồng nhiệt. Nào, <Ngao>. nhưng yêu đạo quyết triển khai, độn không cuồng long dung nhập vào thể nội Lạc Nam. Ô Dương Thương Lang và hắn kết hợp, bá thần lực truyền vào cán cân không gian khiến nó bùng nổ. A a a a a a a a, Lạc Nam hưng phấn rít gào. Vô số tầng không gian đang khai mở trong cơ thể hắn, bất hủ bá long và độn không cuồng long song long kết hợp. Thực lực của hắn nhảy vọt, bất hủ thần khu chấn động, Lạc Nam mãnh liệt vùng lên, cơ bắp cùng cuộn. Không gian xung quanh băng liệt, răng rắc, xiên xích vây khốn nát tan, lạc nam nâng lên bá cực song thủ, cán cân không gian tỏa sáng, ngàn vạn tầng không gian dồn vào bá cực song thủ. Chiến lực vô song, hiên ngàn lẫm liệt, bá khí tung đấm. Bá cực cuồng không quyền. Đùng đùng đùng đùng. Trăm đấm, nghìn đấm, vạn đấm. Mỗi quyền như trống trận, từng đấm toái thương khung, quyền kình như kình bạo. Hắn đấm nát tất cả chu tội chấp pháp ngăn cản trước mặt mình và chúng nữ, hắn khuấy động chính tầng trời, hắn xông vào cửu thiên. Giới linh, ngươi là đồ bảo thủ, lạc nam nộ hống. Văn minh tu chân là không ngừng cải tiến, không ngừng đột phá, không ngừng sáng tạo, chỉ có thế mới vĩnh viễn trường tồn. 3.000 cực giới dung hợp cùng ngàn vạn tầng không gian, hắn đấm cho chính tầng mây đen điên đảo, rối loạn. Tim của toàn thể sinh linh đều ngừng đập, linh hồn run rảy. Nhiệt huyết sụp sôi. Tu chân là nghịch thiên chi lộ, nam nhân này đang thể hiện đúng phong thái của cường giả đỉnh cấp. Bất hủ bá chủ, danh bất hư truyền. Nhưng sau tất cả, mỗi lần bị đấm tan, giới nộ liền hồi phục như chưa có gì xảy ra. Thậm chí quy mô lần sau mạnh hơn lần trước. Nỗ lực của hắn có vẻ không là gì trước quyền năng vô thượng của thế giới vĩ đại. Hàng tỷ sát thần kiếp oan thẳng vào nhục thân, phốc. Bá chủ thần văn sụp đổ, vô cực song thần thủ tan biến, lạc nam như diều đứt dây rơi xuống. Bất hủ thần khu rạng nước lan tràn như mạng nhện, lục phủ ngũ tạng nát tan, toàn thân nhụm đỏ, hoang tàn. Con đường bá chủ. Chương 3480, toàn giới chấn kinh. Nhìn lạc nam thê thảm đến cực điểm, kể từ khi đột phá bất hủ, tự xưng bá chủ đến nay, lần đầu tiên hắn chật vật đến vậy. Nhưng kẻ gây ra lại là lão thiên thế nên cũng không cảm thấy mất mặt. Lão tử còn đánh được, Lạc Nam cười rằng, Pháp tướng thần thông, cải tử hoàng sinh, ông, vĩnh sinh thần lực cùng sinh mệnh thần lực bùng phát, thương thế của hắn cấp tốc phục hồi, bằng mắt thường dễ nhìn thấy được. Nhưng bất chợt, thiên địa quy tắc lại phủ xuống. Đảo ngược thời gian, vô hiệu hóa Pháp tướng thần thông của hắn. sắc mặt Lạc Nam cứng đờ, toàn thân bủng rủng Mó nó, Nội tâm cuồng mắng. Trước đây hắn tự tin cho rằng bá chủ quy tắc của mình đã là rất mạnh, chỉ có Vân Tiêu là người duy nhất đủ khả năng vượt lên. Nào ngờ giờ đây mới biết, quy tắc lớn nhất là quy tắc của chung cực giới. Bên trong thế giới của ta, ta chính là luật. Cái gọi là bá chủ quy tắc hay vô thượng quy tắc cũng chẳng thể sánh bằng. Chết! Chính tầng giới nộ hội tụ, hàng chục vị tru tội chấp pháp dung hợp, hóa thành một cự nhân cao đến mức đâm thủng bầu trời. Cự nhân này cầm một thanh đại đao, dáng vẻ hung ác như đao phủ. Mỗi bước chân đều khiến Đông Nam Trung cực rung chuyển, ngay cả các đại khu khác cũng loán thoáng cảm nhận được uy nghi. Lạc Nam rùng mình, lần đầu tiên đánh hơi được sự tử vong. Phu quân cẩn thận. Lôi dì quân, Âu Dương Thương Lan, Tuế Nguyệt lập tức lao đến năng ở trước mặt hắn. Mà từ trong bá chủ chi thành, chúng nữ cũng không nhịn được nửa bay ra. Phu thê đồng sinh cộng tử. Có chết thì chết cùng nhau. chu tội chấp pháp có vẻ không quan tâm bao nhiêu người, sát kiếp thần đào nâng lên, một đào này chém xuống, đừng nói là những ai cản trở phía trước, mà ngay cả bá Việt Tông cũng sẽ bị sang bằng, không ai sống sót nổi. Kim thần nhi, trốn, lạc nam tê dại cả gia đồ truyền âm. Chủ nhân, ta kiệt sức rồi, bất hủ thần tháp vùi trong lòng đất, kim thần nhi truyền ra thanh âm bất đắc dĩ. Trước đó ngăn cản một đợt hàng loạt thế công của giới nộ, không vỡ tan đã là may mắn. Dù được xưng là bất hữu thần vật có khả năng phòng ngự mạnh nhất, nhưng đứng trước sự vĩ đại của chung cực giới, vẫn không thấm vào đâu. Ha ha ha, sắp đi rồi, lãnh tàn đám người cuồng tiếu. Chuẩn bị tổ chức đám tang cho hắn đi. Liều mạng, Lạc Nam quyết đoán truyền âm. Dùng bất hữu thần vật khác chống lại, thậm chí tự bảo khi cần. Chúng nữ gật đầu. Đứng trước an nguy của phu quân, dù mất đi cơ hội đột phá bất hủ thần các nàng cũng chẳng hề do dự. Ken, bất quá ngay lúc này, một tiếng kiếm ngâm vang vọng thương khung. Kiếm khí như kinh hồng quét tan mây đen mù mịt, một cột thần quang đỏ rực đang sen từng lùn ma bạo sông thẳng cửu thiên. Vào khoảnh khắc đó, động tác của tên tru tội chấp pháp bất chật dừng lại, thanh sát kiếp thần đao đang sẵn sàng hủy diệt mọi thứ cũng khận giữa không trung. Như nhận ra điều gì đó. Tru tội chấp Pháp không thèm nhìn lạc nam cùng chúng nữ, ánh mắt xuyên thủng trận Pháp và kiến trúc, khóa chặt lấy thân ảnh trong tà váy hồng đứng trong mật thất. Không gian chìm vào tĩnh lặng, đủ cười đắc ý của bất hủ liên minh dần dần cứng lại. Hàng tỷ sinh linh đông nam sừng sờ, chìm vào yên tĩnh. Bởi vì lọt vào mắt bọn hắn, tru tội chấp Pháp bỗng nhiên tan biến. Chính tầng mây đen, giới nộ kinh khủng cũng đang giải tán. Chỉ chưa đầy vài hơi thở. Bầu trời khôi phục yên bình, càng khôn băng liệt khép lại, vô số lỗ hỏng không gian cũng đang khép lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Nếu không phải lạc nam trọng thương nằm trên đất, nếu không phải càng khôn vạn trận đã sụp đổ từng mãn lớn, mọi người còn cho rằng những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mộng. sao lại, lạc nam ngơ ngác khó hiểu, sau đó bỗng nhiên cảm giảm được sự vi diệu truyền khắp toàn thân. Đây là sự liên kết giống như liên kết với bất hủ thần tháp. Sự liên kết này đến từ linh hồn, máu huyết tương liên, phát ra từ phía Tiểu Hồng Nhi. Hết sức rõ ràng, Lạc Hồng Kiếm đã tiến cấp thành công, quần lâm bất hủ thần binh. Tiểu Hồng Nhi thành công rồi sao? Chúng nữ đầy mặt kinh hỷ. Lạc Nam và các nàng đều thở vào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa từ địa ngục được nhảy vọt đến thiên đường, quá sẵn khoái. Thần huyền huân hiện ra bên cạnh, nghi hoặc thắc mắc. Dù tiến cấp thành công... Nhưng việc Tiểu Hồng Nhi cắn nuốt là sự thật, tại sao Giới Linh bỏ qua nhỉ? Ta hiểu, Kim Thần Nhi truyền âm giải đáp. Bởi vì phần ý chí của thế giới vẫn được Tiểu Hồng Nhi bảo tồn nguyên vẹn. Trước đó chúng ta đều cho rằng khi ác ma chi kiếm bị cắn nuốt, ý chí chung cực giới bên trong nó cũng sẽ bị Tiểu Hồng Nhi luyện hóa. Đây là hành vi bất kính, đại nghịch với Giới Linh, ngay cả nó cũng lên cơn thịnh nộ. Nhưng bằng cách nào đó? Tiểu Hồng Nhi vẫn bảo tồn được phần ý chí này một cách hoàn hảo, chung cực Chi Linh nhận ra điều đó, nên mới chấp nhận sự tồn tại của nàng, thay vì dán xuống thần phạt. Hóa ra là vậy, Lạc Nam cùng chúng nữ đầy mặt vui mừng. Tiểu Hồng Nhi quá mức lợi hại rồi, thật sự xuất sắc. Hơn nữa, bởi vì đã kế thừa ý chí, trở thành bất hữu thần binh hàng thật giá thật được công nhận, Tiểu Hồng Nhi thậm chí không gặp phải bất hữu thần kiếp. Kim Thần Nhi nói tiếp. Nó giống như thay vào vị trí của ác ma chi kiếm, đây là chuyện đáng mừng. Mọi người ngẩn đầu nhìn trời, quả nhiên mây trắng phiêu bồng, hoàng minh tỏa sáng, đâu có dấu hiệu sắp đổ kiếp. Cảm nhận được Tiểu Hồng Nhi định lao ra ngoài, Lạc Nam vội vàng truyền ý niệm. nha đầu đừng vội, ngươi là ác chủ bài của ba ba, đừng có công khai xuất hiện. Vâng, Tiểu Hồng Nhi cố gắng đè ép sự hưng phấn và kích động, ngoan ngoãn ở trong mật thất. Ông, vô cùng đột ngột. Phong vân nổi lên, toàn bộ trung cực giới bỗng nhiên lắc lư kịch liệt. Không chỉ ở đông nam, đông cực hải, tây cực, bắc phương, cấm khu, mà là phạm vi toàn thế giới. Đây là thế giới chuyển mình, kinh động không biết bao nhiêu lão quái vật đang bế quan, mũ say từ nhiều thời đại. Khi tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thanh âm chí cao vô thượng, hờ hững uy nghiêm của trung cực chi linh vọng lên. Siêu thần binh cực phẩm, Lạc Hồng kiếm tấn thăng bất hủ thần binh. Lập nên lịch sử, đánh dấu bước ngoặt mới của nền văn minh tu luyện. Trời! Cái gì? Làm sao có thể? Không nằm mơ chứ? Trong lúc nhất thời, vô số tiếng la kinh hải vọng lên khắp bác phương, cả thế giới thật sự rung chuyển, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Từ khi bất hủ thời đại mở ra, mọi tu sĩ, sinh linh đều biết bất hủ thần vật được tạo thành từ ý chí của thế giới, từ thiên địa thai ngán và khai sinh. Đã có vô số nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tìm đủ mọi cách rèn đúc, luyện chế, thậm chí không từ thủ đoạn để tạo ra một kiện bất hữu thần vật. Nhưng tất cả đều thất bại, binh ngạo là một ví dụ điển hình nhất. Thế mà hôm nay, thành tựu đó rốt cuộc đã có người đạt được rồi. Là ai? Sẽ là ai? Nháy mắt, có vô số luyện khí sư cao cấp như phát điên sông thẳng ra ngoài, trên mặt đều là thần sắc sung kính, cùng nhiệt không cách nào hình dung. Nhất định là vị bất hữu luyện khí sư nào đó lập nên thành tựu, được giới linh công nhận. Mà các tu sĩ kẹt ở siêu thần đỉnh phong vô số năm vì không tìm được bất hữu thần vật phù hợp cũng trở nên mất bình tĩnh. Trời ạ, nếu như tìm được người giúp lạc hồng kiếm tiến cấp kia, nhờ vã đối phương, chẳng phải sẽ có một cơ hội đột phá bất hữu thần sao? Toàn giới đều điên cuồng tất cả đều muốn tìm ra lạc hồng kiếm, tìm ra chủ nhân của lạc hồng kiếm. Các luyện khí sư chỉ hận không thể bái người đó làm sư phụ, các tu sĩ có tham vọng muốn đột phá bất hữu thần thì khác cầu phương pháp thăng cấp siêu thần binh thành bất hữu thần binh. Thái cổ thư viện Thái cổ viện trưởng đứng trên ngọn đại thụ, áo choàng nhẹ bay, ánh mắt hướng về đông nam, nhẹ giọng lẫm bẩm. Lạc hồng kiếm, hắn rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật. Người khác có thể không biết, nhưng thần là người có thể dò thám thiên cơ. Làm sao Thái cổ viện trưởng chưa từng điều tra qua về vũ khí mà nam nhân kia sử dụng? Đem tin tức về Bất Hủ Bá Chủ liệt vào hàng cấm kỵ, tuyệt đối không cung cấp cho bất kỳ ai, Thái cổ viện trưởng trầm giọng hạ lệnh. Tuân mệnh." Thủ linh cung kính đáp ứng. Phóc, Bất Hủ khí thần binh ngạo ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, tâm cảnh suýt chút nữa sụp đổ, thê thảm ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô hồn, miệng không ngừng lẫm bẩm. Tại sao lại như vậy? Là ai? là ai, là kẻ nào vượt lên trước bổn tọa. Đứng ở bên cạnh, Lãnh Tàng, Pháp Hưng, U Minh Chi thần đám người cũng chẳng biết nói gì cho phải. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ cả đời binh ngạo truy cầu cái gì. Bất chấp tất cả, xuống tay với cả bất hủ cổ tộc và những thế lực mà y cho rằng có thể mang đến cơ hội, làm mọi thứ chỉ để nghiên cứu cho việc đúc ra bất hủ thần binh. Nhưng mà cuối cùng, người thành công lại không phải là y. Thế gian ngoại hổ Tàng Long Kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, thật sự không thể xem thường, bất hữu viêm thần cảm khái. Không ngờ chuyện hoang đường như thế vẫn có người thành công thực hiện. Bọn hắn đều không biết, bọn hắn đều hiểu lầm. Cho rằng đó là thành tựu của một luyện khí sư mà không nghĩ đến các phương hướng khác. Bởi lẽ từ cổ chí kim, thăng cấp vũ khí không phải vai trò của luyện khí sư thì là của ai. huống hồ ở những trận chiến, Lạc Nam cũng chưa từng gọi tên vũ khí của mình. Dẫn đến các kẻ thù của hắn không biết thanh kiếm mà hắn sử dụng chính là lạc hồng kiếm. Hơn nữa vừa rồi hắn còn đang chật vật chiến với giới nộ, đâu có rảnh rỗi mà luyện chế thăng cấp vũ khí. Sa tận chân trời, gần ngay trước mắt, bất hủ liên minh vô pháp đoán ra. Đứng lên cho bổn tọa, lãnh tàng nắm cổ binh ngạo sách lên. Lạc nam trọng thương rồi, cơ hội tốt để chúng ta sang bằng tông môn, loại bỏ hậu hoạn. Đúng vậy. Hàng phi vũ gật đầu tán thành. Lạc nam và ba nữ bất hủ kia đều đang bị thương, cơ hội tốt để hành động. Xuất thủ đi, không cần chờ đến diệt quy thần chủ. Bất hủ viêm thần hưng phấn nói. Binh ngạo hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần. Đúng vậy, dù người khác thành công trước mình, nhưng cơ hội của mình phía trước vẫn còn. Giải quyết hậu hoạn, đoạt lấy bất hủ thần vật của chúng. Không hề do dự. Gần 10 vị bất hủ thần bảo phát quyền năng, xông thẳng đến bá Việt Tông. Lạc Nam, ngày tàn của người đã đến, lãnh tàn cuồng ngạo cười to. Tay trái hắn chấp trưởng đại dục thần đỉnh, trong tay phải nâng lên vạn vũ chi môn, sẵn sàng bảo phát thế công trời Long đất lỡ. Ở bên cạnh, bất hủ viêm thần cùng cực hàng băng đế nhìn chằm chằm vân tiêu, ánh mắt tham lam chiếm hữu không cách nào che giấu. Cơ hội hàng triệu năm để có được nàng. Đánh hơi cũng thật nhanh. Lạc Nam nội tâm trầm xuống. Hắn quả thật đang bị thương, cả người mệt mỏi, các loại thủ đoạn hồi phục cũng tiêu hao cả rồi. Mà tam nữ lôi di quân, tuế nguyệt, Âu Dương Thương Lan đang không toàn thịnh. Nếu như chiến, lành ít giữ nhiều. Nhưng đám người này muốn uy hiếp hắn, còn kém xa lắm. sắc mặt điên cuồng Lạc Nam gắn gượng đứng lên, nhét mép nói. dám sông lên, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của các ngươi. Hắn đã chuẩn bị tự bảo mấy kiện bất hủ thần vật. Hư trường thanh thế, ngươi hiện tại ngay cả đứng còn không vững, muốn chống lại ta sao? Lãnh tàng nhét mép khinh bỉ. Đại dục thần đỉnh nâng lên, vô số hư ảnh thần thú, ma thú xuất hiện, dương nanh múa vút vô đến Lạc Nam. Ẩn mình trong không gian, hồng mông đạo tổ nhíu chặt chân mày. Hiện tại dù lão xuất thủ, cũng khó lòng duy trì thế cân bằng. Bởi vì Lạc Nam và mấy nữ đã trọng thương trong khi bên phía bất hủ liên minh người đông thế mạnh. Một mình lão không thể làm nên trò trống gì, đành kiên nhẫn chờ thời cơ, cướp đi chiến lợi phẩm của chúng. Nghĩ đến đây, Hồng mong đạo tổ hưng phấn nở nụ cười, tọa sơn quan hổ đấu vậy, phóc. Nhưng mà bất ngờ, một tia thần kiếp bỗng nhiên nện vào đầu lão, khiến lão thổ huyết rơi ra như dìu đứt dây. Mà không chỉ Hồng thương minh, thế công của lãnh tàng vừa thành cũng bị thần kiếp nghiền nát. Bọn hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vô số tia thần kiếp đột ngột đánh xuống. Cái quỷ gì? Cả đám giật mình, cố gắng thi triển thủ đoạn phòng ngự. Oanh oanh oanh! Bầu trời vừa mới yên bình chưa lâu, mây đen lại kéo đến, thành thế kinh người. Đồng tử chúng nhân co rút lại. Cung đình thụ chi đỉnh, một kiện thần tọa sừng sửng hiện ra. Ngồi trên thần tọa, bá hậu tư dung tuyệt thế, trường bào gia thân, tóc dài loạn vũ. Phía sau lưng nàng, thủy hoang thần quân phô thiên cái địa ngỡn mặt nhìn trời. Để quân thần tọa tỏa sáng rực rỡ, hai bên trái phải có hư ảnh bất hủ thủy thần và bất hủ thổ thần sóng vai, như hai vị hộ vệ trung thành. Khí tức của yên nhược tuyết kéo căng, sẵn sàng ngênh đón. Bất hủ thần kiếp, U Minh Chi thần mắng chửi. Lại là đột phá bất hủ thần, rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người. Đấy lòng bác phương run rẫy. Vừa rồi bọn hắn lọt vào phạm vi độ kiếp của người khác, nên mới bị bất hủ thần kiếp oanh tạc. Nếu như tiếp tục xâm nhập, chạm vào lửa giận của giới linh, giới nộ vây khốn. Cả đám nghĩ đến đây mà rùng mình, nhào nhào thi triển thân pháp rút khỏi bá Việt Tông. Chứng kiến cảnh này, Lạc Nam nhìn không được cười phá lên. Bà cả uy vũ, đột phá đúng lúc lắm. Bá hậu vạn tuế, chúng nữ vỗ tay tán dương. Yên nhược tuyết đảo mắt nhìn qua phu quân và các tỉ muội nhãn miệng cười như bách hoa khoe sắt. Nàng từ đế quân thần tọa đứng lên, chắp tay phía sau, phong thái như nữ đế thần. Lạc nam cũng không dám để chúng nữ ở trong phạm vi này, vội vàng mang theo mọi người tránh đi. Nhưng thời gian bà cả đổ kiếp, hắn lấy ra một bồn bất tử dịch thủy, cởi y phục nhảy vào. Đồng thời đem đại lượng nguyên thạch ném vào bất hủ thần tháp, giúp kim thần nhi luyện hóa. Phải hồi phục toàn thịnh trước khi bất hủ thần kiếp tán đi. Khốn nạn, sao chúng lại may mắn như vậy? Nhìn thấy lạc nam đã trị thương, sắc mặt lãnh tàn như ăn phải con ruồi cực kỳ khó coi. Một đám bất hủ thần biểu lộ âm trầm. Cơ hội tốt nhất đã mất.